Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thầy các bạn khán đánh giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết chuyện ngắn Tiền của ông của tác giả Bùi Bình Thi à, Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả một chuyện ngắn tiếp theo Cũng rất hay của tác giả Bùi Bình Thi à, Chuyện ngắn Nụ Tầm Xuân Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cái nhà máy ấy mới toàn nhìn thấy cũng lạ mắt, trên nền xi măng rộng chừng non non 1/4 sân bóng đá, trong những hàng cột sắt chữ U cao lều đều đỡ hai mái tôn, bốn bề chống hư, chống hoác, trên nóc hai mái tôn một hàng chữ uốn bằng sợi thép, không có gì quý hơn độc lập tự do. Dưới hai mái tôn lộn xộn lỉnh kỉnh những máy móc, trước nào trông cũng cổ lỗ cũ kỹ. Và chính giữa cái nền xi măng lụt lù, lù hai thỏi than giống như cột nhà nằm ngang trâu đầu vào nhau và bị kẹp chặt trên hai giá đỡ bằng thép. Ngay trên hai thỏi than, một hộp thép lớn hình trụ có nắp đẩy, tựa như đấu đông gạo. Đấy là cái lò nấu thép. Lúc nấu người ta truyền điện vào làm cho hai thỏi than phun phì phì những luồng chớp sáng lóa mắt, tỏa một sức nóng ghê gớm và sắt trong nồi, chỉ một chốc chảy vỡ ra nhuyễn như cháo nếp Những người thợ ngồi dài rác trên nền xi măng Mỗi anh trong tay một chiếc mỏ hàn Hai bên để vô số những đoạn ống thép Ống nào to cũng chỉ bằng trôi dao là cùng Còn những ống nhỏ thì cỡ độ ngón tay út Và trước mặt họ là mấy chiếc khung xe đạp Vừa được hàn chắp từ những đoạn ống thép đó Bây giờ thì tôi đã biết đây là nhà máy làm xe đạp Chứ nếu chỉ nhìn lên nóc nhà kia thì tôi không thể nào mà biết được ở đây đang chế tạo cái gì. Anh ngồi ngoài hiên đằng trước, tôi đến bên anh, nhặt lấy một đoạn sắt chữ u úp xuống làm đòn ngồi. Anh không hước nhìn tôi và như không biết có tôi. Anh vẫn thản nhiên, lặng lẽ đặt các ống thép vào các đoạn dài ngắn khác nhau của chiếc khuôn hình không xe. Nhưng chỉ vừa lúc tôi có ý xem anh làm, anh mới hất Hai mắt kính đen kịt về phía tôi. Tài kia nhặt lấy chiếc kính hàn giống giống chiếc nang ở giữa có một cái ô kính hình chữ nhật cũng đen kịt như hai mắt kính của anh. Đưa cho tôi và nói về như nói với người đã quen. Ông muốn xem hàn thì cầm lấy. Không có hai con mắt nổ một cái bốp bây giờ. Cảm ơn. Tôi vội rơi tay đón. Ngồi cạnh thế này có phiền gì không? Anh khẽ lắc đầu. Phiền thì tôi đã xua ông đi rồi. Thế là chúng tôi quen nhau. Anh cao khoảng 1m68, gầy nhưng săn chắc, đầu to hơn bình thường. Mái tóc cắt bằng tông đơ. Nhưng lúc này, hai bên mang tay, sau gáy, tóc đã dày cờp. Đôi lông mày màu dầm rất đen, mũi thẳng trót mũi hình giọt mật Cánh mũi dày cầm vuông to, cổ ngắn, hai vai gầy, thấy rõ xương quai xanh. Anh mặc bộ đồ lính bạc phách bạc phơ. Trên ve áo, sau gáy táp một miếng vá. Mũi chỉ nhỏ và rất đều. Rõ ra là của một phụ nữ khéo về đường kim mũi chỉ vá cho anh. Hai bên mông quần và đầu gối cũng táp bốn miếng vá nữa. Anh đi một đôi dép mà người của thời đánh Mỹ vẫn gọi là dép râu. Hồi kèm báo rất chưa gióng lên uầy hoài, hoài. Anh buông mò hẳn. Nhìn tôi chầm chầm bằng đôi mắt hơi sách Với hai con người sám sẫm như mắt chó sói Sáng lấp lánh Nghỉ thôi chứ Tôi đền tiếng Anh bây giờ mới mỉm cười gật đầu Ông anh đã cơm thức gì chưa Mình vừa ăn xong Nhà đây kia thôi Tôi hắt hàm về phía mấy nóc nhà nhấp nhô trong cây Xóm hạ hả Đúng Anh lại nhìn tôi lần nữa ánh mắt đã có phần thiện cảm hơn. Trong khi tôi kể tiếp câu chuyện này, có một việc nhỏ, tiện đây, tôi cũng xin lỗi các bạn độc giả. Từ ngày gặp anh, cho đến ngày tôi biết chuyện này, đã hơn 10 năm, và tôi là cái người có trí nhớ rất tuổi. Tôi rất hay quên tên những người quen biết tôi, thậm chí cả bạn bè. Hẽ lâu ngày gặp lại nhau, bao giờ tôi cũng lúng túng, vì lúc ấy tôi không nhớ được tên bạn tôi. Cái tật này thật là tồi tệ, vậy tôi xin phép, đặt cho anh một cái tên. Anh tên là A. Tôi và A ngồi dưới cái lán dài thấp như lều chợ gần cổng nhà máy. Nó là chỗ trước để nguyên vật liệu. Cùng đi với tôi. Có mấy anh thợ nữa. Tôi cũng sàn sàn tuổi A. chừng độ 35, 36 gì đó. A lồi trong túi ra một chiếc võng đính. Trong nháy mắt, A đã mắc xong. A hất cầm với tôi. Ông anh khảnh lên đây một lát. Để tôi cơm nước xong sẽ tán chuyện hoặc ra quán làm chén trà cho thích. Tôi từ chối vì tôi cũng vừa có chỗ ngồi tươm rồi. Một miếng giấy dầu sạch sẽ trài bên cột lán. Mỏi lưng thì cành ra đây mà chẳng sợ bẩn. Tốp thợ đi theo tôi và A cùng kiếm mỗi anh một chỗ. Mấy tốp thợ khác cũng đang lần lượt từ trong nhà máy ra đây. Lúc này tôi bỗng nhớ lại lối sưng hô và nói năng của A. Nó có một cái gì mà từ rất lâu đã quen tuộc với tôi. Tôi hỏi A. Này, hồi còn chiến tranh, cậu cũng là lính đấy hả? Từ 64 đến 75. Chiến trường nào? Đông Nam Bộ. A vừa xúc cơm vừa trả lời tôi. Bỗng tiếng một anh thợ ngồi kế bên nói với sang tôi. Thế anh có biết ngoài tên cúng cơm của cậu ấy, ở đây bọn tôi còn gọi một cái tên nữa là gì không? Hút cổng, thằng hút cổng. Sao vậy? Tôi quay lại nhìn anh thợ rồi nhướng mắt ra cổng. Mà đúng nhỉ, một bên cánh cổng sắt bàn lề dưới gần như bong ra. Cánh cổng không thể đóng mở được. Tôi thật thà. Bằng máy gì mà cậu hút sẽ được cái cổng kia thế? Tôi vừa dừng lời thì đám thợ xung quanh tôi cười ré lên cực kỳ thoải mái. Lại tiếng anh thở bên kia. Tì nữa cậu ấy sẽ giải thích cho anh. Tiết trời oi ả, cái oi tức mưa. Đằng chân trời, mây từng vầng, từng vầng, đen nâu như bằng cương cháy. Mỗi lúc một giày ngộn lên. Chỉ lát sau, trông như đống đất mối khổng lồ. Này cậu! Lên võng nằm kiếm một giấc đi chứ. Tôi nói nhỏ với A lúc A thu dọn đang nhồi trước cà mèn và túi sách. Tiền vì đem theo thì mắc lên chứ tôi không mấy khi ngủ trưa. A lại gần trước tôi, lưng cũng tựa vào cột lán. Tôi về làng đã hơn 5 năm có nẻ mà vẫn chưa mất được cái thói quen. Hãy cứ ra khỏi nhà là phải đút chất võng vào túi. Đi mới yên tâm. A đưa tay gãy đầu rồi vừa gãy vừa sụp cả năm đầu ngón tay vào chân tóc trải ngược ra sau gáy. Này thế cái tên các cậu vừa mới nói với mình đùa hay là thật? Họ nói đúng đấy, nhưng không phải cái cổng này, cánh cổng dinh độc lập tận Sài Gòn. Thế hả? Tôi gần như gieo lên, và bây giờ thì tôi nhìn A kỹ hơn, chăm chú hết sức. Cậu kể tiếp cho mình nghe với. Tôi rục. Trong chiến tranh, tôi lái tăng. Chiếc tăng của tôi hút đồ tung cánh cổng dinh độc lập. Xong vào sân, chạy một vòng, bắn in thiên địa lên mấy phát thị Uy rồi dừng ở giữa bãi cỏ. A kể cũng với một vẻ rừng rưng, như thế đó là chuyện của ai? Tôi ngạc nhiên, vui xuống thật sự. Đang trong một chuyến đi chẳng lấy gì làm hào hứng, xuống xã để viết một bài chủ đề nông nghiệp. Gặp đúng lúc tất tần tật các cán bộ xã kéo nhau lên huyện họp, làm tôi mấy hôm toàn chơi rông. Vì chơi rông nên tiện chân tôi mới ghé vào cái nhà máy này. ấy thế mà tôi lại vớ được A, với sự kiện chính A là người lái tăng hút đồ còng dinh độc lập. Thật có thể nói không hoa, bằng như tôi vớ được cục vàng. Với thói quen nghề nghiệp, tức khắc tôi phát họa ra ngay một bài. Bài đó hẳn rồi sẽ được viết ra một cách vô cùng là hứng thú. Nhưng rồi, sự đời lại không hoàn toàn như tôi nghĩ. Tiếp theo đây, độc giả sẽ rõ. Thế là cũng bắt đầu từ hôm mấy tôi kín đáo dò xét A kỹ hơn, để cốt xem con người A với sự kiện A vừa kể đã làm tôi rất đỗi vui mừng. Vậy thì nó thực hư đến đâu? Thường thì những lúc như thế này, người làm nên một sự kiện trong đại loại như sự kiện trên đây, bao giờ cũng hào hứng kể tiếp vô khối những diễn biến sau đó, lời kể mỗi lúc một hay hơn, sinh động và hấp dẫn hơn. A đã không như vậy. Về mặt A vẫn điểm nhiên, lại còn như được một bài gì đó tư lỡ u quần. Nhìn A, dây lát đã khiến tôi không thể suy nghĩ. Ra sao nhỉ? Chẳng có nhẽ cái sự kiện ấy nó không mấy gây được ấn tượng gì mạnh mẽ, tác động gì lớn lao đến cuộc đời của A. Hay là từ ngày ấy đến giờ đã xảy ra những biến cố phiền muộn, chẳng hay ho gì đối với A Trăng. Sau đó, sao cậu không đi đào tạo cán bộ nguồn? A nhìn tôi, mắt mở to, đôi con người lúc này bỗng thẫm lại, từ đôi con ngươi ấy tỏa ra một ánh lấp lánh như ánh lửa. Tôi thốt giật mình, khắp người tôi như gai lên, bỗng tôi cảm thấy tôi như thoát nhỏ đi trong cái nhìn ấy của A. Kẻ ảnh báo hết giờ nghỉ, A và tôi đứng lên, A dặn. Anh bảo gặp cán bộ nhà máy, Hỏi chuyện sản xuất. Tan ca, anh ra đây, chúng ta cùng về. Chào mình nhé. Tôi đi về phía có những căn nhà một tầng ở mấy bên trái nhà máy và thoáng nghĩ. Hay là A đã biết tôi chưa tin A nên cậu ấy chỉ chỗ để tôi đi xác mình. Có thể lắm. Càng tan ca, A rủ tôi về nhà anh. A đi trước rất chiếc xe đạp ra khỏi cầm. Chiếc xe của A trông rất lạ mắt. Từ gióng ngang, gióng chéo gióng xiên, gióng nào cũng to hơn gấp rưỡi so với các gióng trong những chiếc khung xe khác. Và nó được quét một lớp sơn trống dị màu cánh rắn Tất cả các góc của khung xe đạp đều được táp một miếng thép dày hàn kỹ Gây cho tôi một cảm giác dù có chất lên đây hàng tấn hàng Thì cũng không thể làm mất méo được Chiếc xe không chuông không phanh, không chắn bùn Yên xe là một miếng thép gò giống như chiếc yên ta vẫn thường thấy Và pedan làm bằng hộp thép chặn con bu lông to tướng Còn cái đèo hàng cũng to như đèo hàng của Honda Đèo tôi A đạp băng băng trên lối mòn bên đồi đầy sỏi gan gà. Qua mấy dặng đồi nữa, A cho xe lao xuống dốc phăm phăm. Hết đoạn dốc xe quạt sang đối rẽ vào làng, nhưng chỉ chừng được một quãng ngắn, sẽ chạy theo một lối nữa đi ra cánh đồng. Đây là một vạt ruộng hẹp nằm kẹp giữa hai dặng đồi thấp. Xe A men theo cánh đồng, quãng nữa rồi dừng lại trước một cổng nhỏ, hai cánh cổng bằng tre. Hàng rào dây tầm xuân bao quanh một cái lò gạch cũ lợp mái dạo dày. Nhà tôi đây. Trông nhắn không? A hất hàm chỉ về phía lò gạch, có cửa vào bé tin hình, vừa đủ cho một người ra vào. A mở cổng, dắt xe, vứt tạch bên lối đi, cạnh mấy luống rau gia vị. A mở cửa, ồ khóa cũng to một cách khác thường. Mời anh. A vào trước cởi áo. Nhà tôi mát phết đấy. Còn mùa đông mà đến đây, có thể cởi trần mặc may ô. Tôi đã mắt một vòng hẹp, căn nhà mỗi bề già dặn cũng chỉ hơn 2 mét. Những đồ đạc lật vặt được xếp rất gọn ghẽ và rất là ngăn nắp. Ví dụ như trên cây kẹp đề cài dao, có vẽ hình các loại dao vào tường. Mạng tường gạch bên phải có những hốc hình chữ nhật. Chiều cao chiều dài như nhau, đó là những viên gạch được rút ra, tựa như một cái tủ tường. Bên trái là giường đôi kiểu như giường dành cho những đôi vợ chồng mới cưới. Nhìn căn nhà tôi bỗng thấy vui vui. À đúng là một lính tăng. Chỉ với một diện tích cực hẹp trong chiếc tăng, Lính lái đã biết cách sắp xếp hết sức ngăn nắp, ra quân đã lâu, vậy mà A vẫn không mất thói quen đấy. A ngồi mờ nắp một chiếc hòm gỗ thấp, nhọn nhem chỗ góc tường gần cửa chính, trong hòm để một bếp dầu nhỏ bằng hộp thịt loại nửa cân của Mỹ. Tất cả những ai đã từng đi lại trên những con đường mòn trường sơn đều biết. Lính ta gọi bếp dầu này là đèn khò, khi đôn chỉ việc thò tay vào cần bơm trên bình xăng, bơm mấy cái, Bật diêm châm, tức thì ta có được một ngọn lửa phun lên phì phì nhọn hoát, một siêu nước đầy chỉ 5 phút là sôi Tôi ngồi xếp bằng trên giường và nhìn quanh khắp căn nhà hẹp banh vách của A một lần nữa, với ý định cố tìm cho ra một dấu vết nào đó của một người đàn bà tỷ như một đôi dép nhựa cao gót chẳng hạn, nhưng tôi không thấy. Này, vợ cậu làm nông nghiệp hay cũng là thợ như cậu? Tôi hỏi thế để A dễ trả đời. A bơ thờ. Tôi đã vợ con gì đâu. Cậu ta chép miệng. Mà cũng kể như đã có. Có mà như không. Bỏ nhau hả? Lấy đâu mà bỏ? Đàn bà con gái giờ thiếu giống. Nghề ngẫm chắc chắn như cậu cô đâu mà chẳng xong. Tôi như người ta thì còn nói làm gì. Tôi thấy đàn ông con trai bây giờ họ lấy vợ dễ như bẫn. Nhiều ông trông đã mõ mỏm mỏm. Đầu hói như quả dưa bở. Mà vẫn vồ được những em trẻ còn hơn cả con. Nhưng người ấy là tiền của lấy, chứ không phải người lấy đâu. Còn tôi, sao khó thế? Cậu bi quan. của một nỗi tôi là chỉ yêu được người ở cái thời của mình thôi. Không thể nào có cảm tình với người của những năm sau này. Họ là người của thời khác. Có lẽ tôi cũng là cái đứa đụt. Ngay đến nói năng trò chuyện với họ, tôi đã thấy họ khác mình quá. Thì còn kể gì đến tính tình, cách sống, quan niệm. Lôi thôi lấy phải do đâm ra cọp cạch, chặt trưỡng là chết. Thà cứ một thân một mình cho nó xong. Cậu năm nay bao nhiêu mà anh nói nghĩ ngợi, cứ như ông già thế. Nhưng bà tám rồi. Trời đất, mới từng ấy tuổi đầu mà cậu nghĩ ngợi ảm đạm quá. Anh đặt lên chất đèn khò một sóng nước đầy đến lưng. Từng ấy nước nấu cơm thì nhão, mà nấu canh thì ít. Tôi đoán có lẽ anh dùng để pha trà. À ngồi bên cạnh tôi, ngoái cổ nhìn vào mắt tôi. Mắt lúc này mỏng mọng Và trong đôi con ngươi trật rực lên Một ý nghĩ gì đó Đinh ninh quả quyết Nói thật với anh tôi là thằng ít thay đổi Trước sau sao vậy Đúng thế đấy Con gái nhà máy tôi thiếu gì Nhưng tôi nhìn bọn nó cứ thấy sao mà xa lạ đến thế Hay là tôi không biết tán Mà tán tỉnh là cái gì nhỉ Thế cho nên tôi chỉ yêu được những cô gái Ở cái thời của tôi thôi Không thiên thẻo có thời khác được Có thể tôi chưa hoàn toàn tin ngay vào lời của A Tuy nhiên tôi thừa nhận, cho tới lúc này A với vẻ người như tôi vừa miêu tả ở phần trên. Thì chính xác đấy là ý nghĩ của A. A đinh ninh như vậy thật. Xuân ngộ đã hơn 5 năm, mà trong bất chẳng khác một anh lính tăng trong giờ đi tăng ra. Cuộc đời dân sự vẫn còn bên ngoài người cựu chiến binh này. Nó chưa có một sức mạnh nào, cũng chưa mảy may làm thay đổi A bất cứ một cái gì. Cơm bữa chiều, A và tôi ngồi ăn trước thềm. mâm cơm là miếng gỗ vuông. Một bát canh láo nháo mấy thứ rau xam, rền, ngon ớt, mỏng tơi. Đĩa đậu luộc, bát nước chấm là nước mắm cua chất da, mặn, quát lưỡi. Vậy mà tôi ăn rất ngon. Anh nhìn tôi cười mỉm, đến cái cười cũng héo hắt. Ông anh gặp hai bữa chiều nay với tôi có lẽ là bữa cơm khổ nhất đời đấy nhỉ. Thế mà mình đã ăn sạch cả son cơm của cậu. Chúng tôi ngồi vừa đập mũi vừa trò chuyện. Trời tối hẳn, A và tôi vào, A mắc màn. Chiếc màn tuyên màu xanh còn rất mới. Lại làm tôi một lần nữa ngạc nhiên. Trong cái nhà này chỉ có chiếc giường, màn là con giá trị. Đêm hôm đó chúng tôi đất thức trắng. Mấy lần tôi dục A ngủ để mai còn lấy sức đi làm. Nhưng A bảo A làm hợp đồng, lương công nhật. Ngày nào làm thì có tiền, nghỉ là phèo. Tôi ngạc nhiên. Cậu về từ ấy năm mà giờ vẫn còn làm hợp đồng à? Chiến tranh, bom đạn tơi bầy. ấy thế mà tôi lại thấy nó đơn giản. Vì chỉ có mỗi một việc. Trên bảo đi đánh... Sang tre, lên được Trên bảo nghỉ thì nghỉ, không đơn giản là gì Còn như từ ngày tôi lột áo lính đến nay Buồn nhiều hơn vui Toàn gặp những chuyện nhức đầu Làm lúc muốn phó mặt buông trôi Nhưng rồi lại thấy vợi trà hóa ra mình là canh hèn sao Thế là tôi tự nhủ Lấy sức mình gồng lên Có lẽ mấy năm vừa qua Cậu ta đã vấp phải quần cúc gì đó Nhà máy họ mới đối xử với cậu ta như vậy chứ Tôi nghĩ Thấy ân hận vì câu nói trên đây của tôi Có thể đất chạm phải lòng tự trọng của A Tôi nhớ suốt cả một trạng đường dài, hành tiến từ căn cứ xuất phát vào đến Sài Gòn, Dinh độc lập. Đầu óc tôi chỉ căng căng có mỗi một việc là không được để xe cán chết người. Anh xem phim thì rõ, người đông như kiến lúc tụ lại, lúc tàn ra trước mũi trước T54 của tôi. Khi tôi trông thấy Dinh độc lập với cổng sắt đóng kín trong cáp nghe hai bên tai tôi vang lên mệnh lệnh sông thẳng vào. Tôi vẫn cho chiếc T54 chạy với tốc độ như cũ. tới lúc chỉ còn cách hai cánh cổng đóng kín khoảng 100 m tôi dí chân ga Chiếc tăng của tôi gầm lên tăng tốc. Trước cánh cổng đổ một cái rầm Xe tôi tràn qua. Nòng pháo tăng đang ngỏng cao. Tiện thể nổ mấy phát thì uy cho oai. Chứ thật ra chẳng cần thiết. Đang cái thế thắng như trẻ tre mà. Cho chiếc tăng chạy đủ một vòng quanh sân rộng. Tôi phanh lại mở nắp chui ra. Anh có biết lúc ấy ý nghĩ gì đến với tôi đầu tiên không? Tôi thở vào, bụng bảo dạ. À, thế là xong. Xong hẳn. Xong mãi mãi. Từ nay trở đi sẽ không còn chuyện nặng mình này nữa Với tôi thế là đúng 10 năm trời Người tôi nhẹ tênh tanh Đi trên đất mà cứ như đi trên thuyền Tôi ngước nhìn lên tòa nhà Thấy ngay là nó rất đẹp Nghĩ bụng cũng may Chứ mấy phát đại bác vừa rồi mà lại trúng vào đâu đó tầng 2 tầng 3 Thì có phải là hoài không Sau này có cách công hàn gắn lại Nó vẫn là ra cái nhà chắp vá Ngắm nghĩa một hồi tôi muốn cảm thấy buồn ngủ Hai mắt cứ díp lại Đầu hóc mụ mị tê mê dần Rồi buồn ngủ đến cái độ chẳng còn thiết bất cứ cái gì Tôi bảo với cánh lính xe tôi Đừng có gọi cứ để tôi ngủ. Tôi ngủ cho đến lúc nào dậy được tôi khắc dậy. Tuyệt đối không được gọi. Nói xong, tôi kéo lê hai chân bốt ra lên hàng hiên đầu tòa nhà, chỗ khuất khuất một tí, thêm đá bóng nhoáng, gió mát rời. Tôi tụt đôi bốt quảng vèo ra xa. Thoáng nghĩ từ nay sẽ không còn phải rút hai bàn chân vào cái của khỉ gió này nữa. Tôi nằm ngay xuống đấy. Một lát sau không còn biết rời đất gì. Chưa hôm sau tôi tỉnh, nằm ngờ nhìn lên mái hiên, tôi nghĩ, mãi kiếp. Đúng là đời không còn biết thế nào mà lường được nhỉ. Mới vài ngày trước còn giúp rừng năm hầm, giờ đã khảnh cành cánh canh. Hai chân hai tài giang thẳng ngay tại cái tòa nhà tiếng tâm khắp thế giới. Nào, thế đã đúng là sướng bằng tin chưa? Rồi, không hiểu sao, lúc ấy tôi bỗng nhớ ngay tới ngôi chùa làng tôi. Nếu ngày mai rỗi, tôi sẽ đưa anh vào thăm ngôi chùa của làng. Ngôi chùa cổ lắm, đâu như đã ba bốn năm. Bên trong các đồ thờ, hoành phi, câu đối, tượng, xưa nay vẫn y nguyên. Sáng chiều mùng một ngày rằm, trong am thờ cũng khói hương nghi ngút, và đặc biệt nữa là bốn hàng hiên bốn bên, nằm ngửa mà nhìn lên những cảnh tượng các cụ chạm trổ trên vị kèo xà ngang, không chán mắt. Ngày tôi còn bé, đám trẻ con chúng tôi chưa nào cũng lũ lĩ kéo nhau đến đấy, bày đồ các trò chơi trong vườn chùa, rồi lăn ra bốn hàng hiên ngủ. Nỗi nhớ của con người ta kỳ lạ lắm, bao nhiêu năm mà vẫn y nguyên trong đầu. Như cục than hồng ủ trong gió nóng Làm tôi cứ mỗi lúc một thêm ra giết Gần 10 năm tôi không có tin tức Gia đình làng xóm Bố mẹ tôi mất sớm có mỗi ông anh đã có vợ và một con Nhà cửa ông ấy khang trăng lắm Là nhà của bố mẹ tôi đền lại Cả làng tôi cũng thế Nhà cửa đều đàng hoàng Tôi không tin tức của anh chị tôi Vì từng ấy năm tôi có biết thư về đâu Khi đi tôi đã nghĩ Đánh nhau còn sống thì về Vậy là được chứ gì Hãy cứ nhớ quê tôi lại nhớ son Làng Son cách làng tôi một cánh đồng, suốt những năm phổ thông chúng tôi cùng học, lên cấp 3 chẳng hiểu sao lại chung một lớp. Tôi yêu Son trong 3 năm cấp 3 ấy. Son cũng mồ côi cha mẹ, ở với bà chị, có lẽ vì cảnh ngộ giống nhau mà chúng tôi tìm đến với nhau. Tôi có thể nói không hoa từng ấy năm ở B2 chẳng có ngày nào là tôi không nhớ Son. Cứ mỗi ngày nhớ một ít, khi thì một khóe cười, khi giọng nói, khi dáng đi, khi cái cặp tóc, khi màu áo, đủ thứ để nhớ. Đấy là không kể có rất nhiều đêm tôi mơ thấy son. Trong giấc mơ, tôi kể đồ thức chuyện chiến trường cho son nghe. Còn son mắt mở to, nhìn tôi như uống lấy từng lời. Hai đứa tôi nhìn nhau mờ mờ qua bức màn, lát sau biến mất. Trong ví tôi có một tấm mảnh của son, đằng sau tấm mảnh son ghi. Anh yên tâm mà đi, hết mỹ anh về với em, em nguyện chờ anh. Son tính kín đáo ít nói, dáng người thon nhỏ, Minh trắm, ra ngầm ngầm. Con gái làng ấy đều nức ra như vậy cả. Có rất nhiều hôm chúng tôi cùng làm lộng bên nhau, mà chả ai nói với ai, nhưng lại cảm thấy thật là tội nguyện. Và hết tôi nghĩ gì? Tôi nói gì, Son đều hiểu. Son thông minh, học giỏi. Ở chiến trường B trong ấy, mỗi lần nghĩ đến Son, tôi lại ngầm so sánh với những cô gái khác mà tôi quen. Tôi không thể chê cô ấy được điểm gì. Ngày tôi đi bộ đội, Son may cho tôi một bộ quân phục và để trong ba lô tôi chiếc áo sơ mi, Son vẫn thường mặc đi học. Và là ngay trong cái buổi trưa nằm ở đầu tòa dinh độc lập, tôi đã có quyết định quan trọng. Tính tôi, khi đã định đoàn một cái gì thường trong vánh và không thay đổi nữa. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng xin về, nỗi nhớ son như quê đã làm tôi cảm thấy không thể chịu đựng được lâu nữa. Khi cánh lính tăng chúng tôi đã có một doanh trại cố định, thì ý nghĩ xin về càng thôi thúc tôi. Tôi nhớ son quá lắm, người ngợm nó cứ như thằng ốm giờ. Chúng tôi được phép đi tham quan phố xá sau những giờ trực chiến. Có điều này tôi cũng nói thật với anh. Càng đi biết phố biết nhà, tôi càng muốn trở về làng. Tôi luôn luôn cảm thấy thành phố ấy, người dân ấy. Tuy họ cũng niềm nở trò chuyện với mình, nhưng tôi vẫn xa lạ. Nếu họ không nói tiếng Việt, thì họ như người nước khác. Một buổi sáng, tôi lấy bộ quân phục còn mới ra mặc và lên gặp ban chỉ huy. Nghe tôi trình bày xong, các thủ trường có vẻ lưỡng lựa rồi chìa tôi xem một danh sách những người được thường huân trương và được cử đi học các học viện quân sự. Cả hai danh sách đều có tên tôi. Các thủ trường bảo tôi nên bỏ ý định xin về, vì tôi đang có tương lai tôi sáng, như cách nghĩ của các ông ấy. Nhưng tôi vẫn quyết định không thay đổi ý định. Không phải tôi ngại học, cũng không phải tôi không cầu tiến, mà tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi muốn về làng. Thực tình, học hành bây giờ tôi không có một ham muốn nào. Cái thời đi học, ngồi ghế nhà trường hay học viện, với tôi nó đã qua lâu rồi. Nhất là lại học đến 5 năm liền thì tôi thấy quá khổ. Và ngay từ hôm đi bộ đội tôi đã đinh ninh một điều, hết chiến tranh, nếu còn sống, dứt khoát xin về. Tính tôi tôi không thích sống xa cái làng tôi. Và lại thực tình như tôi vừa nói với anh, tôi rất yêu Son, tôi không thể xa cô ấy được. Cô ấy đang chờ đợi tôi kia mà. Vì vậy mà tôi càng muốn làm sao chỉ vài ngày nữa thôi, tôi được gặp lại Son. Tôi vô cùng khao khát muốn gặp lại cô ấy, và cũng chỉ mỗi một khao khát ấy chiếm toàn bộ những ngày bấy giờ. Nhưng trước các sĩ quan chỉ huy, tôi không tiện nói ra. Các ông ấy không thông cảm được đâu. Rồi các ông ấy lại phê phán mình là thằng yếu đuối, thiêu ý chí tiến thủ. Cuối cùng các thủ trường bảo tôi ở thêm một thời gian nữa. Tôi nhận xong huân chương rồi hãy về. Điều này càng không thuyết phục tôi. Tôi nói, nếu tôi được tặng thì các thủ trưởng gửi huân chương về làng cho tôi. Tôi ngắt lời A. cơ quan tôi có một câu phóng viên. Trong chiến tranh cô ta chỉ quanh quần ở một vài tỉnh gần nơi sơ tán. Có đi xa cũng chỉ tới màn Bắc Thanh Hóa Đến khi khai để lĩnh huân trương Cô ta chạy trọt thế nào mà được tặng huân chương kháng chiến Trong Mỹ hạng nhất Trong lúc đó có một cỡ phóng viên đi bộ đội từ đầu những năm 60 Qua 12 năm lính cao xạ Kéo pháo vào tận B5 Sang tận bên Tây Trường Sơn Cậu ấy cùng đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ Đến ngày nhận huân chương lại chỉ được hạng 3 Thì ra đến huân trương người ta cũng chạy trọt Để nhận hạng huân trương hơn gấp mấy lần Người đáng được nhận Nghĩ mà nạn Có đấy À nói, cái nhà cô phóng viên này đã tính toán kỹ lắm. Nhất định là cô ta kiếm vốn để làm đà cho vô khối những việc lợi lộc khác. Thôi, chẳng có gì đáng bàn tới những loại người như thế. Còn tôi, tôi chẳng có gì để tính toán sắt. Tôi chỉ thiết về, đánh xong Mỹ là em chuồn về quê em thôi. Tôi là cái đứa không thể ở bất cứ đâu ngoài cái làng tôi. Mặc dù tôi rất biết về làng Trư Hẳn đã sướng hơn. Tôi mua một con búp bê thật ưa mắt đen về tặng son. Son may vá rất khéo. Son chỉ mua bài về may. Những lúc Son ngồi khâu, tôi ngồi bên cạnh xem Son khâu. Tôi thấy thật là không gì hạnh phúc cho bằng. Có lẽ cũng vì cả những lý do này mà đâm ra tôi nhớ Son đến thế. Cầm con búp bê, tôi mường tượng Son sẽ vui lắm đấy. Và thế nào Son cũng may cho nó một bộ váy đẹp nữa. Tôi theo xe giao liên về đến Đà Nẵng, thì khốn nạn cho tôi. con búp bê rơi mất một chân. Chẳng là tôi buộc nó ra ba lô. Lúc chen lên xe nhãn đi mà. Tôi ấn hận quá. Có mỗi con búp bê làm cái quà tặng son mà nó quẻ thế này thì còn ra làm sao? Từ hôm đó, hế xe nghỉ ở đâu, tôi lại mò ra cửa hiệu, xem họ có bán những cái chân búp bê rời thì mua về lắp vào, nhưng đều không có. Tôi cũng nghĩ, hay là vứt quách nó đi, mua con khác. Thế rồi tôi hình dung mình quăng nó ra vỉa hè, ra đống rác chẳng hạn, tôi lại thấy dùng mình, Chợt nghĩ, lỗ gáy mình hóa ra thằng thế nào ấy? Thôi đành vậy, sẽ tìm đất xét nặn một cái chân khác y hệt. Tôi sơn một lớp, lắp vào. Tôi về đến phố huyện. Huyện quê tôi, từ ngày người ta gộp tỉnh gộp huyện, người ta bỏ quách chỗ này, đem trụ sở qua huyện mới. Vì vậy, phố xá giờ lèo tèo. Hai giã nhà lụp sụp và một cửa hàng bách hóa, các tủ, các quầy, bụi nhiều hơn hàng. Gần 10 năm qua tôi mới trở lại thấy chẳng những vẫn như xưa mà còn tàn tạ hơn, thưa vắng hơn. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn từ đầu phố đến cuối phố, chỉ những cây phượng cây bàng cao to hơn, xum xuê tươi tốt hơn. Trong lúc tạm nghỉ cho đỡ mệt để tìm cách nhờ xe, không có xe thì quốc bộ. Làng tôi cách đây bảy cây số, tôi tạt vào cửa hàng mách hóa, vừa đặt chân lên bậc thềm cửa hàng mậu dịch, tôi sững sờ đứng như trời trồng, bên trong quầy là son Son cũng nhìn tôi chầm chầm miệng mất máy. Sao lại thế này? Hờ dời! Sao lại thế này? Mà dù lúc ấy hai tay tôi u u inh inh, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng son kêu lên vàng bên tay tôi như tiếng rên. Tôi bước tới tì tay lên mặt quầy, miệng tôi lắp bắp hỏi. Phải son không? Anh đây! Anh đã về đây mà! Son càng như đờ ra, mà son tái dại, khẽ lắc lắc cái đầu, miệng tôi lại lắp bắp, Đầu óc tôi lúc này cứ như mê man, như sốt. Anh thật đây mà, em không tin à, anh đây mà. Vâng, vâng, Son đáp, đúng là anh rồi. Rồi ạ, thế là Son chạy ra khỏi gian hàng. Dây lát Son hiện ra, cùng với một chị nữa. Chị ấy hơn Son đến 10 tuổi, chị tên là Vinh. Son nói với chị về tôi. Chị Vinh gật đầu chào tôi, rồi mở nắp quầy có lối cho tôi vào và bảo Son đưa tôi ra đằng sau. Là dãy nhà ở của các nhân viên Đi theo son Ngày tức khắc tôi cảm thấy Có một cái gì đó thật rõ ràng Rằng son không còn như ngày xưa Không còn là son Của tôi ngày xưa nữa Chúng tôi vào căn phòng Tôi đoán đây là phòng son ở Bên trong kê hai trích rừng một Ngoài có bàn và ghế Son lấy ghế cho tôi ngồi Son lập cập lúng cuống Mừng rỡ tôi trở về Và có cái gì đó như thằng thốt Hai chúng tôi cùng cố định thần. Tôi cởi ba lô đặt lên chiếc giường một. Son rót nước ra chén. Lúc này mặt son đỏ hồng, mắt long lanh. Son nói, giọng nhỏ thắt lại. Thôi, anh còn nguyên vẹn trở về là em mừng rồi. Anh có biết không? Anh đã có giấy báo tử gửi về nhà. Anh trường đưa cho em coi mà. Thật thế sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Báo tử năm nào em? Son nói. Năm 1969. Tôi kêu lên Trời ơi, vậy thì đúng rồi Đúng năm ấy, khoảng tháng 2, tháng 3 Trung đoàn tăng của tôi bị một trận bom vàng mắt Tôi quả là đã chết Đơn vị đem chôn hẳn hoi Không hiểu ra làm sao Đến nửa đêm tôi chợt tỉnh Rồi trợt thích ngàn ngạt Để tí nữa tôi kể cho anh nghe Thế là tôi vùng quẫy đội đất mà lên Những ngày sau Tôi lang thang trong rừng như một con chó hoang Ăn lá lẩu, mò đến bếp anh nuôi Xem còn thứ gì có thể nhá được Là tôi cho vào miệng Anh biết không? Tôi còn sơi cả run. Chỗ rừng đấy đất ẩm, những con run đất to bằng ngón tay út. Tôi bắt lấy, tuốt hết đất, thái nhỏ ra, cho vào hăng gô, nấu với rau môn thục. Sau đó tôi lần mò, tìm được một buôn người dân tộc. Tôi được bà con chăm sóc nuôi nấng rất tử tế Và đến hơn nửa năm sau, tôi mới tìm được về tới đơn vị. Có lẽ chính vì vậy mà có giấy báo tử. Tôi kể hết cho Son nghe. Năm 71, Son lấy chồng. Thằng Quang, bạn của hai đứa tôi, Cũng bộ đội. Quang chết năm 72. Chiến dịch Quảng trị. Để lại cho Son một thằng cu Chiều hôm đó chị Vinh bảo tôi nán lại đến sáng mai. Son và các chị làm một bữa như cỗ đãi tôi. Hồi đó tình quân dân còn bệnh quyệt thắm thiết lắm. Tôi ấy bên ngọn đèn dầu. Một ấm chè tươi Son vừa hãm. Cuối bày ra một đĩa kẹo lạc. Son vẫn nhớ tôi thích ăn kẹo lạc. Son kể cho tôi nghe mọi chuyện ở nhà từ ngày tôi đi bộ đội. Son cho biết, vợ chồng anh cả tôi đã làm thêm một căn nhà nữa. Anh tôi thuê thợ truyền thần vẽ ảnh tôi để lên bàn thờ. Son đi lấy chồng. Trước hôm cưới, Son sang nhà anh chị tôi, xin với anh chị tôi cho Son thắp hương khấn tôi. Son cũng nói thẳng với Quang rằng, kể như Son đã là vợ tôi. Tuy nhà tôi chưa có chạm ngõ, nhưng chúng tôi đã có nguyện ước với nhau thì cũng kể như là chắc chắn. Quang, chồng Son cũng là một thằng tốt, nó yêu Son lắm. Nó sinh trong trận đánh đổi không tên. Anh có biết không? Nghe Sòn nói đến đây tôi bỗng thấy một cảm giác gì đó nhẹ vội đi. Tôi nghĩ, thôi bây giờ dù có thế nào thì tôi cũng đã trở về, son lại quá chồng. Chúng tôi sẽ có mọi điều kiện thuận lợi để gây dựng lại một gia đình. Còn nếu như tôi trở về mà thằng Quang vẫn còn thì sao nhỉ? Lúc đó quả thật không rõ rồi đời tôi sẽ ra sao đây? Sau này tôi tự thấy cái cảm giác nhẹ vội ấy đi Nó giống giống như cái kiểu đắc trí Của một gã tiểu nhân Thế ra cũng đã có lúc mình nghĩ ngợi Như một thằng khốn nạn Kể từ ngày tôi trở về Cho đến những năm tháng sau đó Chuyện tôi với Son còn nhiều khúc khủy thì đã đành Tôi và Son Có còn như những ngày đầu tiên nữa đâu Mà bảo xuôi chèo mát máy Cả hai đứa đều giang dở Dĩ nhiên phải cố mà vun đắp thôi những điều mà tôi chẳng ngờ đến nhất Lại bắt đầu từ trong nhà tôi, từ bà chị dâu tôi. Tôi về đem theo bảng khen huân chương được tặng trong chiến tranh. Tôi mùa khung lắp vào, tháo ảnh truyền thần của tôi ra, treo lên một dãy dài trong sáng choang cả một mảng tường vôi. Anh tôi rất hỉ hạ, có được một thằng em lại đem nhiều bằng khen huân chương thế này. Ông ấy sướng lắm, nên ông ấy cũng chịu tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, muốn đi chơi thì đi. Miễn là hai bữa cơm phải về nhà, còn cơm mời chỉ cần báo trước. Mấy tuần đầu tôi nằm bẹp ngao ngán, dằn vật dai dứt. Này mai tôi và Son lấy nhau, tôi ôm trong tay một người đàn bà đã có một đời chồng. Mình là cái thằng hưởng của thừa của người khác. Tùy nghĩ ngợi lung tung như thế, nhưng tôi vẫn thường xuyên lấy xe anh tôi đạp ra cửa hàng thăm Son. Ngày Son nghỉ cô hứa về làng với con, với bố mẹ chồng. Nhà bên ấy trồng Son là con một, nên hai ông bà thương quý con dâu hết mực. Những buổi gặp nhau, đi chơi với nhau, đi xem phim, xem văn nghệ, hai đứa tôi chuyện trò trên rời dưới bể chứ cả hai cũng chưa bàn bạc cụ thể về quan hệ của hai đứa sau này. Có lúc tôi toàn nói ra, nhưng vì thấy Son chưa xa gần đà động, nên tôi cũng đâm ngại ngại. Ông anh tôi, dù thương quý em đến đâu cũng vẫn vợ là trên hết. Tôi ở gần được một năm thì bái càng ngày càng tỏ ra khó chịu. Không muốn cho tôi ở chung. bãi nói với lũ con rằng, tôi không như người ta. Từ trong ấy về mà chẳng chịu dành rụm rắt lưng lấy tiền làm vốn. Trần xì độc mấy bộ quần áo và con búp bê nhựa què, trán mớ đời. Thế rồi cứ đến bữa ngồi bà mâm, bãi lại mắng thằng lớn, quát đứa bé, ca cầm những nào, là giờ gạo khó đông, nào thóc chẳng ai chịu say, nào giá cả ngoài chợ đắt lẻ lưỡi. Tôi hiểu cả, nhưng thực ra tôi cũng chưa biết cách giải quyết như thế nào. Vì ngoài cái nhà anh tôi đây, tôi còn biết ở đâu nữa. Và lại hồi đó tôi cũng chưa đi tìm việc. Bà ấy suốt ngày thấy tôi đi ra đi vào. Chờ ngày mùa, bà ấy có phát điên lên thì cũng phải, tôi vẫn nín nhịn Dù nhiều hôm tôi về muộn, mở vùng nồi cơm chỉ còn tí cơm cháy, tôi cũng vét vào bát, tràn nước chè cốt, nuốt trôi xuống bụng. Một buổi tối, tôi rủ anh tôi ra chùa. Hai anh em ngồi trên bậc thềm, tôi nói với anh tôi. Em xem ý chị, rõ ra là không muốn cho em ở chung nữa. Vậy ý anh tính sao? Anh tôi tặc lưỡi. tôi chú nói làm gì? Khổ thật đấy. Còn có mỗi một thằng em chồng đi bộ đội về ở chung mà nó cúc mặt nặng mày nhẹ thì nó là cái đứa ngu lắm rồi. Tôi đề nghị chú đừng nghĩ ngợi nữa, để rồi tôi sẽ liệu. Anh liệu đến bao giờ? Tôi hỏi. Hay là em bỏ làng đi luôn? Không được. Anh tôi rãi nảy lên, dù có thế nào, tôi cũng để chú đi, vậy thì tôi còn ra cái giống gì nữa. Tôi nói lại, chú cứ để tôi lo liệu, ngày một ngày hai thôi. Thế là mọi chuyện đều giang dở, không khí trong nhà nặng như chỉ, cũng được cái may là lũ cháu chúng rất quý tôi. Mẹ nó nói gì tôi, chúng đều mách tôi, chúng nó cũng bảo tôi. Mẹ cháu lầm cầm, chú đừng chấp. Tôi nghe lời anh tôi, chịu nước lép vậy. Mình làm em không biết giữ gìn, nồi khung lên, chỉ tồn làng xóm người ta nhổ vào mặt cho. Anh tôi giữ lời hứa thật, ông ấy dẫn tôi đến cái lò gạch này. Ông ấy bảo, anh tính thế này có được không? Chú cũng đừng có nghĩ anh hắt hủi chú. Anh với chú ta sẽ dọn bên trong cái lò gạch này để chú ở tạm. May mà hồi làm nhà vì muốn nấu luôn một mẻ trao đủ. Anh đã làm cái lò này to gấp đôi lò người ta vẫn làm. Chú ở tạm, anh nhắc lại là tạm thôi nha. Này mai anh sẽ làm một lò nữa đủ gạch xây cho chú căn khác. Lúc đó ta dỡ cái lò này ra, dự ngay trên cái nền này. Đây cũng đất nhà mình mà. Tôi nói. Em có một mình, cứ đổ chỗ chui ra chui vào là xong chứ gì. Hai anh em tôi với lũ cháu sửa sang mất hết hai ngày. trong tươm ra phết. Chuyện chúng tôi sửa sang cái lò gạch thành căn nhà anh tôi hình như cũng không nói gì với chị dâu tôi. Cả lũ cháu nữa. Chúng nó cũng chẳng nói gì với mẹ chúng nó. ngay ngày hôm sau, tôi dọn ra đây. Bà ấy không rõ vờ vì thai thật, mà trông có vẻ thiểu não buồn giàu lắm. Bà ấy nằm trong nhà như ốm. Tôi được đây ba bốn hôm, thì con bé nhớ đem ra cho tôi một yến gạo ngon. Nó bảo mẹ nó vừa đong thóc, bảo nó đem say sát. Từ bữa ấy, trong nhà có con cua, con ốc, cổ khoai, mớ rau. Bà ấy cũng sai con đem cho tôi. Tôi tự hỏi, phải chăng bà ấy hối hận? Sau này thì tôi hiểu... Nó là thế này thôi, ở chung thì không được, không thể được, nhưng mà mày biết điều kiếm chỗ ở riêng thì bà cũng không phải là người buồn xìm gì, mà sẽ chăm sóc mày thử thế. Cũng có thể ông anh tôi đã lên lớp cho bái một trận, nhưng xem ra chuyện ấy hiếm. năm ngỡ nhìn mái dạ mới lập, tôi ngậm nghĩ không biết có nên nói cho Son, tôi đã dọn ra đây. Thôi, cứ kệ. À, tôi quên, ngay hôm sau tôi về làng Son đến thăm tôi. Cô mua quà cho tất cả lũ cháu Và ở chơi với anh chị tôi một ngày Tôi bắt tay vào dọn dẹp bên trong căn nhà Phải cố mà cho ra cái thằng người chứ Anh tôi đến thăm tôi luôn Chỗ tôi ở cũng tiện đường Ông ấy đến khi thì đem cho tôi Con dao cây cuốc Khi thì một cái cối đá dã cua với chày Có nhiều hôm ông ấy bỏ ra cả buổi Đem tre pheo đến dựng hẳn một hàng rào bao quanh Cây cổng kia cũng được ông ấy làm đấy Ông ấy còn xăm xắn cuốc đất đánh luống Hỏi tôi muốn trồng thứ gì Ông ấy sẽ kiếm giống về Đem về chồng cho tôi Tôi chỉ việc trông non tưới tắm Ông ấy bảo Tôi cố mà nuôi lấy đàn gà, nuôi lợn Hay một con cũng được Tôi cười bảo <cười> Đến em em còn chẳng thiết nuôi nữa là lợn Ông anh tôi bảo Chú là bộ đội đánh Mỹ về Mà nghĩ ngợi chán mớ đời Tôi nói ấy chính là vì đi đánh Mỹ về Nhìn làng xóm xung quanh chẳng còn ra làm sao mới dễ chán Tôi nói chung chung như vậy Thì tôi lại tưởng là tôi vẫn hận vì vợ ông ấy Mà tôi phải bắn ra đây Mặt ông ấy xịu xuống nhão nhẹt Thở dài bảo tôi Chú thật dỡ dần Hơi đâu mà đấy đến chuyện vật đấy Mệt đầu mà không thích sự gì Quan trọng là tôi Thằng anh chú xử sự với chú thế nào kia Chúc còn đàn bà Các cụ vẫn bảo nữ nhân nan hóa Đàn bà nó là cái giống khó dạy kia mà Còn vết son Cứ đều đặn hôm son được nghỉ trừng cách hơn một tuần lễ Son được nghỉ 3 ngày liền Tôi lại ra cửa hàng thăm Son, lần thì đạp xe, lần thì quốc bộ. Sau thì tôi đi xe của Son, tôi vẫn không nói tôi đã ra ở riêng. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, Son thật vui, Son tíu ta tí tít. Hai con mắt to đen nhức, sáng long lánh, lúc nào cũng như cười. Son bảo, ngay từ sáng sớm Son đã ngóng tôi. Thấy tôi đến chậm là Son nghĩ ngay hay là tôi ốm. Son bảo, Son bồn trồn, lòng ruột chẳng còn làm được việc gì cho ra hồn. Các chị trong cửa hàng cũng mách với tôi như vậy. Càng ngày chúng tôi càng gắn bó với nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi không thể không lấy nhau. Còn ngày đó là ngày nào thì cả hai còn chưa lượng định được. Nhưng thiếu nhau thì không. tôi nữa tôi không thể tưởng tượng được giờ tôi lại phải xa cô ấy. Thậm chí tôi chỉ cần nhìn son cũng đủ vui rồi. Cũng có bận tôi quyết làm một thay đổi tạo ra một việc rất cần để không đi thăm son. Cô thử xem lòng dạ tôi nó như thế nào. Nhưng rồi suốt cả buổi tôi như thằng bị ma ám. Đấy, chính là vì Son đã lấy hết hồn tôi rồi. Tôi ngất lời A. Anh ở chưa ra làm sao, nên cậu ngại không nói với cô ấy chứ gì. A đáp ngay. Anh nói thế tôi cũng chẳng giấu. Có đấy, tôi ngắn ngầm thật. Đang ở một cơ ngơi nhà ngói năm gian, giếng nước sâu vườn rộng, cây cối sum xuê mát rượi Giếng tôi hẳn một buồng đầu hồi, Giờ phải ra đây tôi chán lắm chứ Còn Son Nhà chồng cũ cô ấy cũng đàng hoàng Chẳng kém gì nhà ông anh tôi Nhà cổ mấy đời của các cụ Bây giờ mà Son biết tình cảnh của tôi thế này Rất khoát cô buồn nản rồi Người chứ có phải gỗ đá đâu mà không băn khoăn nghĩ ngợi Hơn nữa mục đích cuối cùng của tôi Là tôi và cô ấy được sống với nhau Trong khi chỗ ở thì như thế này Nên tôi càng buồn hơn Làm lúc tôi đã tính đến một cách khác Tôi với Son cứ như hiện tại thôi Tôi cũng chẳng lấy vợ nữa Mà lấy ai Tôi lại không giống một số đàn ông, chúng nó lấy vợ cốt để có con. Vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra, suy đi tính lại chẳng bà con chi. Không ăn chơi thì để làm gì? Câu ấy là một câu đẻ đấy. Vì vậy mà cô khối thằng lấy vợ chẳng yêu thương đếch gì. Lúc nào động tình lên thì đi lăng nhăng. Bây giờ cũng không thiếu những ngả thích thế cho mới mà. Ra đường trông thì có vẻ đoan trang lắm. Ấy chính là những ngả nào càng làm ra vẻ như thế. Lại răng dện hạng nhất Nó giống như ăn quả Cốt trùi mép cho sạch là được Hồi ở đơn vị tôi Có một ông trung tá Ai mới gặp đều thấy lão vẻ uy nghiêm Hoài vệ lắm Lão ta nói năng như dòng cuốn Tiếng Tây lầu lầu Chỉ có ở lâu mới biết Lão là cái anh hám gái Và bắt gái như thần Toàn cô được những em ngon lành Nhưng cũng thật là kỳ lạ Lão ta cứ bập vào cô nào Chỉ được một thời gian ngắn Sau lại đổ vỡ tung tué Chàng nàng nói nhau chẳng ra gì Và cũng lạ nữa, sau những vụ ấy, lão không những vẫn y nguyên chẳng xa xảy đến cái lông chân, mà còn được tin cậy hơn, được đề bạt, cất nhắc tì tì. Tôi ra đây được nửa năm. Trong nửa năm ấy tôi gặp đủ chuyện phải nghĩ, nên lòng dạ chẳng lúc nào yên, ngồn ngang trăm mối Một buổi sáng tôi dậy sớm, từ dưng thấy trong nhà ấm sực và da rẻ trên người xe xe lạnh. Tôi mới nhớ ra, ngoài trời thời tiết đã đổi mùa. Ngày hôm ấy tôi phải đi cày cho anh tôi. Lâu ngày không sờ đến cái cày những tưởng là mình sẽ lúng túng lắm Nhưng rồi đi được hai ba đường Lại thấy hóa ra mình vẫn thuộc việc Nghĩ bụng này mai rồi cũng đến Xin hợp tác mảnh ruộng cày cấy làm ăn thôi Đến chiều tôi vừa vùng ngoặt vào lối rẽ Đã trông thấy Son đứng chờ tôi ở cổng Cảm giác trong tôi lúc đó không khác gì Những ngày còn đi học Hai đứa yêu nhau Có rất nhiều hôm Son không hẹn Son đến bất ngờ Làm tôi sung sướng đến phát cuồng Thú thật với anh Trừ khi nào tôi thấy son đẹp như lúc ấy Mặt son hồng lên Đôi mắt mở to nghiêm nghị nhìn tôi Đôi môi son nữa Mọng mọng mím chặt như đang giận dỗi điều gì Hai vai son xui xuôi Đầu vai tròn Thân hình chăm chắm Hông nở Đôi chân nảy căng Bây giờ tôi mới nhận ra Cái vẻ đẹp của gái một con Tôi lúng túng ngượng nghịu Và chợt nhớ là tôi chưa hề nói chuyện tôi dọn ra đây với son Đã thế tôi còn hỏi son một câu đến là ngỡ ngẩn Làm sao mà em mếp nhà anh ở đây Son vẻ mặt lạnh không cả nhìn tôi Khổ một nỗi tôi bỗng thấy hóa ra Son đẹp ngay cả những lúc có điều gì Bực bỏ ở trong lòng Phải đến một lát son mít thùng thẳng từng lời Rõ Tòa nhau còn hơn cả người dưng Mà phải rồi Bây giờ chỉ là người dưng thôi Vậy mà mình lại cứ tưởng vẫn còn thân thiết Rõ dơ dáng quá Đây là việc riêng của người ta kia mà Nghe son trách Tôi đứng ngay đơ Thế rồi chẳng kịp nghĩ đầu đuôi gì nữa. Cứ vướng miệng câu nào tôi nói ra câu ấy. Son, anh lại em đấy. Cũng tại là vì anh thấy chỗ ở của anh nó chẳng ra cái chết tiệt gì. Nên thật tình anh cũng không dám nói với em. Giờ em trách anh. Anh xin chịu. Son quay nhìn vào mắt tôi. Nước mắt son trào ra. Son nói nhấn từng lời. Thế anh không nghĩ những khó khăn của anh cũng là của em mà. Chuyện này thì có đáng gì mà phải giấu. Vậy mà... Em nói hàng trăm lần, chúng mình gắn bó, gắn bó mà còn giữ kẽ đến thế kia đấy. Tôi đành cái nước cười trừ, mở cửa cho Son vào. Son ngồi giường, nhìn quanh một lát, mỉm cười. Ờ, mà em lại thích chỗ này của anh, trông sinh xắn gọn gàng nhỉ. ra anh cũng khéo tay lắm, đồ đạc ngăn nắp đâu ra đấy. Rồi Son lôi trong túi ra một cái gói bọc trong lá chuối ngoài ni lông. Tự đi lấy rổ con bày ra. Bánh cuốn, Son nhặt một cái bát trong trạn bát. Rút chai nước mắm nhỏ xíu rót nước mắm vào bát Cắt đôi quả chanh Vắt một nửa quả Thái chéo quả ớt Những lát mỏng tang Tôi đùa Em giỏi thật Còn nhớ đến cả chuyện anh thích ăn bánh cuốn Son lườm tôi Thật buổi chiều hôm ấy Hai đứa chúng tôi ăn một bữa thật là ngon Tôi hỏi Son Chắc em hỏi thăm bà chị dâu anh Son biểu môi Không ạ Em biết từ lâu rồi kia Nhưng em cứ để xem Anh có nói với em không Mà anh cũng quên rồi Ngày còn đi học em với anh đã chẳng mấy lần đến đây Quốc vườn cho anh Trường là gì? Nhớ ra chứ hảo ông Mãnh? Tôi kêu lên. Có, có, thế mà anh lại không nhớ nhỉ? Đúng là đầu óc dạo này mụ mị quá thể Từ nay cho đến ngày chúng tôi về với nhau, sự thể còn có những gì đây, ai mà đoán biết được. Chứ còn cái buổi chiều hôm mấy đối với tôi là hạnh phúc nhất trần gian. Bữa bánh cuốn thay cho bữa cơm chiều xong xuôi, Son đi rửa bát đũa. Sau đó Son lấy gân mặt của tôi, đem xà phòng, rửa mặt xong... Son quay vào trộn nước trên tay, vừa đưa khăn cho tôi, Son hỏi, anh ngủ có màn chứ? Tôi gặt đầu lấy chức màn một ra, là chức màn lính tôi đem về. Son đưa tay cầm và hỏi tôi, có thùng lũ nào em vá luôn cho? Tôi lắc đầu, lấy đèn thấp lên, đóng cửa cho khỏi gió. Tôi đang băn khoăn định bảo Son, trời tối rồi, em về kẻo muộn. Thì Son đứng lên tìm cách mắc màn, mắc song đâu vào đấy, Son bảo tôi quay mặt đi để Son thay quần áo. Một lát tiếng son thật kẽ. Xong rồi. Son ra ngồi bên tôi. Son mặc bộ quần áo ngủ vài hoa. Và gỡ cặp tóc ra. Thông thả trải đầu. Son không nói một lời. Còn tôi, tôi vẫn ngồi ngoài màn. Đầu óc tôi mỗi lúc mà nóng gian lên. Như có ai mang quả dưa nướng trên lửa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi. Có một người đàn bà nằm cùng màn. Thế rồi chẳng hiểu ra làm sao. Khắp người tôi nó cứ tê tê mê dần. Không còn biết phải làm gì, tôi chỉ còn cử động như một con dối. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái giây phút kỳ lạ ấy. Lát sau tôi lấp ngóp lập cập khom lưng, vừa tuổi vào màn với cái tiếng tim mình đập nghe rõ như đập đất, lại vừa cảm thấy ngường ngượng, sợ sợ và có cái gì nữa rất là khó nói thành lời. Tôi nằm sóng xoài như một thằng chết trôi bên cạnh son. Son liền trở nghiêng người đưa tay luồn dưới gáy tôi cho tôi gối đầu, Tay kia son quảng qua, rồi bàn tay son luồn dưới áo tôi, nhẹ nhàng mơn man khắp vòng ngực xương sầu của tôi. Tiếng son trông hơi thở. Anh gầy quá, có bao nhiêu xương sườn trồi lên cả. Vừa giất lời son nôm ghỉ lấy tôi. Lúc ấy người tôi hình như lạnh toát, cả hai tay tôi nữa cũng lạnh, đờ đẫn đặt lên người, lên vai, lên tóc và ấp bên má son. Son thì thầm. Chiều nay anh tắm lâu hả? Không, người anh lạnh, em sợ anh cảm. Tôi đáp không việc gì, mà cũng chẳng rõ sao nó lại như vậy. Son khẽ cười khúc khích, rồi cất nửa người lên úp hẳn xuống ngực xuống mặt tôi. Da thịt son thơm ngào ngạt và ấm gian sang người tôi. Một lát sau tôi cảm thấy rất rõ người tôi cứ vậy nóng dần, nóng dần. Tiếng son lại thì thầm trên mặt tôi, anh, anh. Tôi khẽ đáp, có. Son nói, em yêu anh lắm đến chết mất thôi. Tôi lắp bắp và hoàn toàn không thể nhớ được là tôi nói những gì. Và đây mấy, đêm đầu tiên của một thằng đàn ông là tôi Tôi được biết thế nào là tình yêu, là đàn bà Son đã cho tôi tất cả Hai đứa tôi cuốn nhau như rắn Son lại nói tiếng đứt đoạn như nói trong cơn mơ Thật quả Son nói những gì tôi cũng không nhớ nổi nữa Tôi chỉ còn nhận biết nước mắt Son đẫm ngực áo tôi Thấy Son khóc, tôi cuốn lên Không biết phải dỗ Son như thế nào Son bảo, đàn bà chúng em nói vậy Buồn khổ thì khóc đã trành Nhưng khi vui Vui quá, nước mắt cũng cứ thế trào ra. Không phải em khóc đâu, em vui đấy. Vui vì anh đã trở lại với em, quá với những gì em đã tưởng tượng. Còn tôi, lưỡi tôi cứ như mọc xương, cứng nhắc. Trong đầu thì nghĩ, thật là nhiều đến nỗi nó dối bèng lên. Vì vậy mà chẳng còn biết nói điều gì trước, điều gì sau. Gà gáy canh ba, hai đứa vẫn thức mà không thấy buồn ngủ tị nào. Đêm ấy, Son đã nói với tôi tất cả mọi ý nghĩ của Son kể từ ngày hai đứa gặp lại nhau. Son bảo, em nghĩ về anh, chúng mình nhiều lắm, đầu óc khi cứ như siêu nước rồi. Anh với em không thể xa nhau được nữa, chúng mình phải về sống với nhau. Nhưng ngày ấy là khi nào thì em chưa thể định được, ra cảnh em thì anh biết rồi. Bố mẹ anh Quang đều đã già, hai ông bà thương quý em nhất mực. Chúng mình về sống với nhau, riêng việc này không còn gì phải bàn cả. Chỉ có một điều, nghĩa vụ của em là phải phụng dưỡng hai cụ cho tới ngày các cụ về cõi. Lấy hành tất nhiên, phải ở bên nhau. Anh về ở chung với em, với bố mẹ chồng em, em thuyết phục, thì rồi các cụ cũng nghe thôi. Ông bà tốt, hiếm thấy đấy. Nhưng càng nghĩ em lại càng thấy, không ai nỡ lòng nào lại tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt, ngay trong nhà các cụ, chỉ làm cho các cụ càng thêm đau khổ, đau khổ lắm. Thế thì kinh khủng quá hay ngại. Còn một cách nữa, lấy anh em về ở đây, không ngờ đằng ấy được, còn sự chật hẹp đối với em, em chẳng coi là cái gì. Thậm chí túp lên một túp lều bé hơn chỗ này em cũng vui lòng. Nhưng có lẽ ở đây với nhà bố mẹ chồng em gần là thế mà em lại nỡ bỏ đi. Chẳng ta chúng mình lấy nhau rồi chuyển đi một nơi xa hẳn thì vì cuộc đời của chúng mình, vì con cái mình, em nói hết nỗi lòng em với hai cụ. Em nghĩ rồi các cụ cũng thông cảm cho chúng mình. Các cụ thương mình mà thề tất cho chúng mình. Các cụ ở nàng cũng còn họ hàng nội ngoại các cháu. Mình xây dựng được một gia đình tử tế và sống hạnh phúc. Thì những ai là người tốt. Người ta đều cầu mong cho mình. Huống chi là hai cụ. Nói thật với anh. Em biết lắm. Nhiều lúc anh chờ em nói. Nhưng thực khổ cho em. Càng nghĩ em càng tiếng ngồn ngang. Chẳng biết thoát ngà nào. Thành ra em đành ngậm đắng nút cay mà im lặng. Anh hiểu cho em không? Tôi nắm lấy tay son. Nói tôi cũng hoàn toàn nghĩ như son, son lại nói tiếp. Anh à, một vài năm nữa chúng mình hẳn cứ như hiện nay cái đã nhá. Chúng mình cứ như bà con nông dân ấy, trông rời, trông đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trông đêm, rồi chúng mình sẽ liệu. Biết đâu nay mai ông rời thương, ông rời mở ra cho một lối. Son bảo tôi, bây giờ chúng mình là của nhau, em sẽ đều đặn đến đây với anh, chồng nòm anh, không thể để anh trơ trọi thế này được. Chuyện mâu tuấn anh biết chị dâu em tỏ tường, có anh có em mà vẫn côi cút, sống một mình những khi khỏe chân mạnh tay thì không nói làm gì, những lúc ốm đau lấy hai chăm sóc. Thế nên em cũng phải có nghĩa vụ đối với anh chứ. Son nói thế, rời đất đạ, tôi nghe mà nở nang từng khúc ruột, nỗi niềm nhớ mong Son suốt 10 năm chiến tranh trong tôi, giờ đây như được đền bù, thật là tràn đầy. Dạo ấy, xã tôi dục dịch xây dựng nghĩa trang mới dành cho liệt sĩ. Đương nhiên là tôi tham gia rồi. Tôi nói với Son mua hộ tôi một chiếc Quốc chim vì Nghĩa Trang làm trên một đỉnh đồi toàn đất đá ong. Ngay ngày hôm sau, Son về đem theo chiếc Quốc đã lắp một cái cán gỗ tứ thiết do thợ mộc đẽo gọt rất chắc chắn và đẹp. Ngồi một tỵ như nghĩ ngợi điều gì. Son ngẩn lên, nói nhỏ. Nhân việc xã xây dựng Nghĩa Trang mới. Son vừa nói đến đây, tôi hiểu ý Son ngay. Anh sẽ đi cùng với em, vào trong ấy, tìm hai cốt của Quang về. Anh đi thì chắc mọi việc sẽ suôn sẻ thôi, vì anh thông thuộc những chỗ chúng mình cần phải đến. Quả nhiên việc này thuận lợi hoàn toàn. Tôi về Hà Nội, vào cục chính sách. Chỉ với hết một buổi, tôi có đủ trong tay địa chỉ mộ trí của Quang. Tôi và Son theo xe giao liên lên đường ngay. Chúng tôi đến nơi thì may quá, ở đấy người ta cũng đang làm một nghĩa trang liệt sĩ khá rộng. Chúng tôi gặp ông phụ trách. Nghe tôi trình bày xong, ông ấy lấy một quyền giày khổ to, bia cứng, mở ra. Sau một hồi tìm họ tên của Quang Cùng thân nhân liệt sĩ Họ tên son rành rành Ông phụ trách bảo Hải cốt đã sẵn Tắm rửa rất sạch sẽ đâu vào đấy cả rồi Cậu và cô cứ việc đem về thôi Nói xong ông ấy cho tôi xem sơ đồ nghĩa trang Tôi thấy trong một hình rộng vuông Và hình trong cùng là to hơn cả Tôi thắc mắc Tại sao lại phải chia ra như thế này Ông ấy bảo Cái hình chữ nhật ngoài cổng là cấp tá Còn giữa là cấp úy trong cùng là lính Tôi lại hỏi Vì sao lại phải chia ra như thế này? Ông ấy bảo, điều cốt yếu là với người sống. Không chia thế này, liệt sĩ họ sẽ thắc mắc tị nạnh rắc rối lắm. Tôi im lặng nhưng trong tôi thầm kiếm lên. Chính cái việc mày đặt phân chia này là nguồn gốc của mọi sự rắc rối rồi còn gì? Tôi ruột rè. Tôi nghĩ cái đáng quan tâm hơn cả là ta chăm sóc thân nhân các liệt sĩ như thế nào, chứ không phải là chuyện phân ngôi thứ bậc mồ mà. Ông ấy có vẻ cáo. Câu chả hiểu gì hết. Đây chính là nội dung quan trọng của việc quan tâm chăm sóc đấy. Tôi nghĩ bụng, giời ơi, sao con người ta lại cứ tự gây nên những phiền phức nhiều kia đến thế để làm gì? Nhưng thôi, nói thêm cũng thế, ông ấy cũng chẳng nghe đâu. Với lại việc của chúng ta cần làm thì đã xong xuôi và hoàn toàn toại nguyện rồi. Tôi gói bộ hài cốt của Quang trong mấy lần ni lông, rồi cho vào ba lô, buộc chặt. Đeo sau lưng, tôi bà Son thẳng một mạch về. Hồ Mai Tắng lại ở nghĩa trang mới, thật là cảm động. Bố mẹ quan nhận ra tôi ngay, vì hồi đi học, dù khát làng, chúng tôi vẫn thường hay đến nhà nhau. Hai ông bà già trang nghiêm thành kính thắp hương trên mộ con trai. Một tháng 3 trìm bày nổi đời lính như tôi mà cũng không cầm được nước mắt. Khi mọi người ra về, tôi còn phải ở lại làm nốt việc được phân công, và son cũng nán lại sửa sang cho kỹ phần mộ chồng Chúng tôi chẳng ai bảo ai cùng thắp hương một lần nữa. Tôi khấn cậu ấy như thế này. Thôi thì mình cũng mãn nguyện vì mình và Son đã đem cậu về giữa đất làng, giữ bà con thân thuộc, những người vẫn hẳn thương yêu cậu. Còn cậu, cậu cũng đã làm tròn phân sự cao quý nhất của con người. Mình cũng đã một lần chết đi rồi sống lại. Trở về mình đã gặp lại Son. Mình với Son thì cậu cũng đã biết đấy. Giờ thì mình phải có nghĩa vụ đối với cô ấy. Nghĩa vụ với ông bà già cậu, với thằng cu. Đứng trước mộ cậu, mình hứa sẽ thay cậu trăm non thật chu đáo với tất cả khả năng của mình. Sau này, Mình với Son về ở với nhau Cậu sống khôn chết thiêng Mình đề nghị cậu phù hộ cho dự định này Cậu bằng lòng chứ Tôi khấn đến đây thì bó hương tôi thắp bùng lửa Lửa cháy là dấu hiệu của hồn người chết Đã chấp nhận lời khấn của người sống Từ sau chuyến đi ấy Cứ khoảng 6-7 ngày hoặc là 10 ngày Son lại đến và ở lại với tôi một đêm Có bận một ngày đêm Giờ thì tôi lại có một nỗi lo khác Tôi bảo Son Em cần phải giữ gìn đừng để có thai Hôm nào dễ thai nhất thì em bảo anh. Son cười, chia cho tôi một vị thuốc. Những viên thuốc bé tí, mỗi vị đố ba chục viên. Son bảo, lần nào đến với tôi, Son cũng uống một viên. Son bảo Son không đặt vòng. Ngay từ cái năm Son tiễn quang đi bộ đội, Son đã nói rõ với quang điều này. Rồi Son thủ thì, em mà đặt vòng, anh ấy ra đi, anh ấy sẽ nghĩ ngợi không yên tâm. Đã nâm cất anh, thế mà cũng hay nghĩ vớ vẩn đáo để. Tôi cười bảo, đấy là quang, chứ có phải là anh đâu. Son cấu tôi, Các anh đều thế cả, rất là hay ghen bóng ghen gió. Anh ngừng lại dây lát rồi hỏi tôi. Lúc anh vào đây trông thấy cái giường mới này chắc là anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Mình nghĩ bụng, cậu sắm một cái giường y hệt kiểu rừng đôi của vợ chồng mới cưới. Tiếng A bỏng lên, của son sắm đấy. Hồ mấy anh tôi nhờ tôi đi tìm mua hồ vài cân u rê. Tôi tạt qua chỗ son làm, thấy tôi son ghé tai nói nhỏ. May quá, em đang cần gặp anh, mà chưa biết có cách nào, một mình em thì không tiện. Rồi son bảo tôi đi theo son. Chúng tôi đến trường màu cách đó chừng một cây số. Son chỉ vào một bó những tấm gỗ đã bảo nhẫn, được bọc kín bằng giấy xi măng. Nói với tôi, em vừa nhờ đóng cho anh một chiếc giường mới. Ai lại đi nằm trên một miếng ván kê bốn chồng gạch bao giờ? Son xắm chiếc giường này để đến khi nào anh ấy vợ, thì đỡ phải sắm Tôi nói, em chu đáo quá. Son bảo, thì anh cũng phải lo đi là vừa, để rồi em sẽ lấy cho anh một cô vợ thật xinh xắn đảm đang. Tôi điến người vì câu nói đùa của Son, mà tôi xa sầm Tôi bảo, Nếu em đùa thì không nói làm gì. Còn thật dứt khoát không được đâu nhé. Son cười. Thôi mà, em xin lỗi. Tôi đình đình Son chỉ nói đùa thôi. Nào ngờ ít lâu sau đã xảy ra một chuyện mà tôi không bao giờ có thể lường tới. Tôi đem chiếc giường về. Lúc chất lên xe, Son dặn. Có ai hỏi, anh về bảo anh vừa sắm nhé. Son vẫn đến với tôi đều đặn. Đã có giường, Son sắm màn đôi là cái màn này. Chúng tôi vẫn nằm bên nhau trong màn đôi trên giường mới. Cảm thấy như chúng tôi vừa cưới nhau. Trong mùi thơm của gỗ đánh viết ni, mùi vải tuyên, tôi cao hứng. nay mai thêm một thằng cu nữa là vừa. Son bảo, nó sẽ nằm giữa nhé. Tôi nói, anh sợ ngủ say, chân tay anh đè phải nó. Son nói, thế để nó nằm trong cùng nhé. Mà vậy mới đúng chỗ đấy. Tôi thật thà, em nói đúng chỗ là sao? Son khét cười cấu tôi. Nằm thế con có phần con, bố có phần bố mà. Chào ôi, tôi vui quá. Ghi chặt lấy Son. Mà không hiểu sao nhé Những đêm như thế chẳng đêm nào chúng tôi ngủ cả Hai đứa cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia miên man Có lẽ em vì quá hạnh phúc Đến nỗi chúng tôi cùng cảm thấy Ngủ thì sẽ phí phạm đi hay sao Thực ra thì chỉ có những đêm như thế này Chúng tôi mới có dịp mà trò chuyện với nhau Về tất cả những gì chúng tôi nghĩ về nhau Trong suốt những ngày qua Để rồi sáng hôm sau còn tinh mơ Son đã dậy làm bữa Có gì ngon son mua ngoài huyện về Son lại nấu nấu kho kho Làm thức ăn cho tôi cả tuần Son mua sắm đồ dùng, khi trồng bát bó đũa, khi thì son nổi, khi trước chậu tôn, xô sách nước, trước khân mặt bông, một căn nhỏ dầu hỏa, chai nước mắm ngon. Về đến một cái là son luôn chân luôn tay quét dọn từ trong ra ngoài. Cái chỗ chui ra chui vào của tôi hẹp vậy, sở dĩ nó được gọn ghẽ thế này cũng là nhờ hai bàn tay của son. Son tỉ mỉ và chu đáo đến mức sắm cả một lưu cặp để cặp quần áo mỗi khi đem phơi cho khỏi bị gió bay. Những ngày như thế, chúng tôi lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh và những năm tháng Son ở quê. Tôi ở chiến trường. Có bận tôi đang kể, Son hỏi Anh nói thật đi, anh còn yêu cô nào nữa không? Con gái nam bộ cũng đẹp và dễ thương lắm đấy. Tôi nói, căn cứ của anh toàn rừng chỉ có khỉ. Son cười, nói bắt ngay sang chuyện khác. Này, ở bên cửa hàng đông sản có một cô hay hỏi thăm anh lắm nhé. Tôi nói, em chỉ biết cô ấy gặp anh bao giờ mà thăm với non? Son nói cứ như không. Em cũng không rõ, nhưng thật đấy, cô ấy trẻ hơn em và trông được mắt đáo để Tôi nổi cáu Em nói gì lạ thế? Sao lại hưng với kém ở đây? Son lặng. Anh hình như cũng có số đào hoa đấy nhé. Tôi lầm bẩm Số đào hoa gì? Mà suốt từng mấy năm trời chỉ yêu có mỗi một mình em. Son ngồi bên ngà đầu vào tôi, nước mắt lại lưng trồng. Tiếng son nghẹn lại. Mà thật anh nhỉ? Son ngồi im phát, về mặt son nghĩ gì đâm chiêu lắm. Rồi trợt son ngẩn lên nhìn đâm năm vào mắt tôi. Ờ, mà tôi nhớ ra Có rất nhiều lần như vậy Son đưa bàn tay, ấp vào bên má tôi Giọng Son nghe thật là thương Em rất yêu anh Tội anh quá, anh phải chờ đợi thế này đến bao giờ Gần 40 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa đến đầu đến đũa chuyện gì Son cúi xuống Nước mắt lại giọt những giọt rất to Trên nền gạch Tôi vội gạt đi Mời anh có em như thế này, đã là hạnh phúc thật sự rồi Lòng bà như lòng sung Điều Son nói đâu phải là tôi không nghĩ Nhưng tôi cho qua ngay Và thực lòng tôi lại thấy những gì chúng tôi nói với nhau về mai sau là hoàn toàn đúng. Phải như vậy thôi mà, thì đã làm sao nào? Sáng hôm sau, trước lúc đi, Son dặn tôi. Tuần sau, nghỉ thứ ba, từ nay đến hôm ấy, em phải cùng với mấy chị lên tỉnh cất hàng. Em sẽ cố về đúng hẹn. Nếu có chậm, ấy là em nói phòng xa. Chỉ chậm độ một hôm, anh đừng nóng ruột nhé. Tôi khẽ gật đầu. Tôi ôm nghỉ lấy Son vào ngực. Son lại dâm dâm nước mắt. Ngần lên đưa hai bàn tay ấp vào bên má tôi Em thương anh nắm Đến chết mất thôi Thật mà Son thì thầm Sầm chiều ngày thứ tư Tôi đã làm bữa đâu vào đấy Để chờ Son về ăn Tôi cũng dự đoán Son phải nói như thế Vì Son đã dự đoán không về được thứ ba Mặc dù chiều hôm qua tôi cũng đã ngóng trông Cho đến lúc trời tối mịt Vẫn không thấy Son đâu Son bảo nếu chậm thì chỉ chậm một ngày thôi kia mà Bụng dạ tôi mỗi lúc một cồn cào Giá như trời còn sáng Dứt khoát tôi phóng xe lên phố đón son Không thì cũng hỏi đầu đuôi sự tình Thôi, đành để đến sáng mai Nghĩ vậy nhưng lòng dạ nào có yên cho Suốt đêm hôm ấy tôi chờ Lúc nào cũng ngỡ Có tiếng gõ cửa vang lên xe xẻ Như đã có lần son về muộn gõ nhẹ vào cánh cổng Sáng hôm sau Người tôi đỡ đẫn Anh bảo tôi ra bảo đi nhổ mạ Giúp ông ấy một buổi Ai... Thôi thì việc cày cấy là việc cần hẳn cứ đi. Xong xuôi đến trưa, nếu Son chưa về, thì ta đi đón cô ấy cũng không muộn. Tôi nghĩ thế. Tôi làm hối hả đến già nửa buổi thì xong. Tôi chỉ kịp ăn qua loa mấy miếng trong phần cơm anh tôi mang ra đồng. Tôi lấy xe của anh tôi phóng đến lên phố. Chị Vinh đang đứng trong quầy trông thế tôi. Chị vui vẻ niềm nở. Chú ra đón cô Son đấy à? Với một vẻ thật là ân cần dịu dàng chị mở nắp quầy rồi lấy lối đi cho tôi. Chị bảo Nào, chú vào trong này với chị. Rồi chị đi trước, tôi theo sau. Chị đưa tôi vào căn phòng hôm tôi từ Sài Gòn về đây. Chị mời tôi ngồi, đem ra một ấm tích trẻ tươi. Tự dưng linh tính mách bảo tôi. Sự sự của chị với tôi có một vẻ gì đó khác thường, và nhất là nét mặt chị. Rõ ra là đang có chuyện làm cho chị băn khoăn lắm. Chị ngồi bên kia bàn, rót trẻ tươi ra một chiếc ca sắt đặt trước mặt tôi. Chú uống nước đi. Trẻ tươi chỉ vừa hãm ngon lắm. Vì vừa phải đạp xe gấp nên tôi rất khát. Tôi uống một hơi và hỏi. Son bảo với em, son đi cất hàng hả chị? Chị ẩm ừ, không ra gật cũng không ra lắc. Hai bàn tay chị cài những ngón tay vào nhau. Nhìn tôi dây lát, chị chậm rãi Không phải son đi cất hàng đâu. Chú cứ bình tĩnh để chị nói hết với chú câu chuyện. Cũng là chuyện mà son nó nhờ chị nói với chú. Chị ngừng như để chấn tĩnh. Không nhìn tôi. Chị cúi xuống nhìn mấy ngón tay Chị tiếp Son đã đi lấy chồng Chồng Son Cái nhà anh này đã theo đuổi Son mấy năm trời Có vẻ cay cú lắm Nhà anh ta ở trên tỉnh mà hình như anh ta không nằm ở cơ quan nào Dân buôn bán thì phải Anh ta có hòn đa mới Vào Sài Gòn ra Hà Nội như đi chợ Hồi chú chưa về Tuần nào anh ta cũng một vài lần xuống đây Chuyện Son quyết định lấy anh ta Hoàn toàn là chuyện bất đắc dĩ chú ạ Son bảo đời Son đã răng rở rồi Son không muốn ảnh hưởng đến cuộc đời của chú. Do vậy mà Son phải làm thế để chú yên tâm rứt Son ra mà xây dựng một gia đình mới. Son muốn chú phải được hưởng hạnh phúc. Chuẩn bị cho việc này, Son cùng nhờ chị đi cùng với Son quỳ xuống lại tạ hai bố mẹ chồng, xin hai cụ xá tội bất hiếu này và xin hai cụ nuôi dùm thằng bé. Hai ông bà thật là người tốt, thương quý Son nhất mực và cũng thấy việc làm của Son như vậy là phải lẽ. Cô ấy còn cuộc đời của cô ấy. Thằng con trai thì đã có ông bà họ hàng bên cậu quan trăm bẫm. Son bảo để thời gian nữa gia đình mới của Son ổn định, Son sẽ đón thằng bé cho nó lên tỉnh học. Với lại đón con riêng, Son cũng phải được sự ưng thuận hoàn toàn của người chồng mới này. Đói thực với chú, chị tuy mới nói chuyện sơ sơ với cái nhà anh này, chị cũng thấy anh ta là một người rất khôn và sành sỏi việc đời. Có điều sao mà đến tận giờ anh ta vẫn chưa vợ và mê cô Son đến chết mê chết mệt thì chị không hiểu được. Nhưng chị cũng thấy cách Son giải quyết như vậy là phải. Chị nói điều này, chú hiểu cho Son. Son nó rất yêu chú, nó khóc dòng suốt ngày nay, mắt nó sưng húp lên. Trước hôm cái nhà kia cho xe ô tô đến đón nó đi, và cũng vì rất yêu chú nên nó mới làm như thế. Nó hết lòng mong muốn chú xây dựng gia đình mới. Nó bảo, em buồn lắm. Nói gì thì nói, em cũng đã có một đời chồng, và nhất định là em không muốn anh ấy phải chờ đợi em, chờ đợi đến bao giờ, tội cho anh ấy lắm. Son nó nói vậy đấy chú ạ. Chị cũng thấy nó nghĩ được như thế là nó biết điều lắm. Nó bảo lấy cái nhà anh này nó chẳng may may yêu đương. chỉ cốt sao, đi cho khuất, thật khuất hẳn đi. Chú cứ coi như nó đã chết rồi. Thôi chị, chị đừng nói nữa. Tôi gần như là đi, cổ hạng nghẹn lại. Tôi cúi gàm xuống và lúc ấy người tôi như rỗng không. Tôi thấy rất rõ, ngực tôi, dọc sống lưng, chân tay, như có cái gì đè vào, vặn xoắn lại. Đau đớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi không nhớ tôi ngồi im lặng bao lâu. Bên ngoài có ai đó gọi chị. Chị đứng lên bảo tôi. Chú ở đây chơi với tôi trưa nay nhé. Chị em mình tâm sự thêm. Chị còn muốn nói với chú nhiều điều. Giời ơi, tôi biết chị tốt với tôi quá. Còn tôi, lúc ấy tôi còn lòng dạ nào mà ở lại. Tôi chỉ muốn ngay tức khắc đâm bổ vào một chỗ nào thật tối, thật vắng. Mà thằng càng ra đấy, cho đến bao giờ thì đến. Tôi đứng lên và cố trấn tĩnh. Xin phép chị ra về. Tôi biết mà tôi lúc ấy đang tái nhợt. Mồ hôi hai bên thái dương sau gáy vã ra như tắm. Tôi rất xe ra, leo lên, đạp trẹo trạo trên con đường đất. Tôi thấy sao xe nó sóc đến thế. Mỗi cái sóc lại thúc bút tót lên tận đỉnh đầu. Rồi ạ! Son, sao em nỡ làm như vậy hả Son? Son ơi, em có biết là anh yêu em đến thế nào không? Vậy mà em đang tâm bỏ anh mà đi. Tôi như muốn gào lên cho thật to. Cho vỡ tung đầu tôi ra, cho vỡ tung ngực tôi ra, cho người tôi tung tué thành từng mảnh vộn. Phải nói thật với anh, nếu lúc ấy thắt lưng tôi có quả liệu đạn, chẳng thể nào khác tôi sẽ kết liễu đời tôi một cách hoàn toàn thỏa nguyện. Tôi cảm lưng đạp xe đến đúng quả đồi, lúc tôi đèo anh, anh bảo sao nhiều hoa mua đến thế. Đạp xe về tới đấy, người tôi dã rời, chân tay như muốn lìa ra, mệt mỏi đến không thể còn chịu đựng nổi. Tôi xuống xe, lết từng bước, trèo qua mé bên kia Lúc này tôi không thiết trông thấy bất cứ ai, gặp bất cứ người quen nào. Cũng vì thế mà tôi không muốn về nhà. Qua sang mé đổi bên kia, hai chân tôi như nhũn ra. Tôi khuyệu xuống vật úp, sóng xoài như chết. Cảm giác ra thì tôi như hòa ra đất, tan hòa ra trong cỏ và tan hòa ra dưới những gốc mua sim này. Anh biết sao không? Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Hai tay tôi cào cấu nát nhờ chỗ cỏ hai bên. Mười ngón tay tôi cứ thế cấu xuống đất, sụt xuống đất như một thằng hóa dại. Giá mà lúc ấy tôi có súng hay một con dao? Sau này nghĩ lại, tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của những người tự tử. Họ cũng trong một tình cảnh như tôi lúc bấy giờ thôi. Sao tôi thèm được chết đến thế? Có lẽ đó là cách giải thoát tốt nhất cho tôi đấy. Vì anh bảo tôi còn gì nữa, tôi yêu son suốt từng ấy năm. Mục đích cuối cùng của việc tôi nặng nạc xin xuất ngũ ngay cũng chỉ là vì khao khát muốn được gặp lại son. Tôi muốn có được một gia đình hẳn hoi với cô ấy. Khi đã trở về rồi thì mọi sự đến với tôi tuy có dở gian. Nhưng suy cho cùng thì tôi biết Son vẫn là vẹn toàn và một tương lai thật đáng khích lệ đang đón đợi chúng tôi. Còn phải chờ đợi ư, nghĩa gì, chẳng là cái gì hết. Thế mà giờ Son đang tâm bỏ đi. Anh bảo còn đau đớn nào hơn cho tôi nữa không? Đêm lúc nào tôi không hay, tôi lật người nằm ngừa và nhận ra trời trong cái đêm ấy thật nhiều sao, chi chết. Chốc chốc là một ngôi sao băng xiết một vệt mờ tối rồi tắt liệm. Nhìn sao lúc ấy tôi bỗng nghĩ, cái kiếp người một thằng như tôi đây, nhỏ nhoi đến thế trong cái vũ trụ bao la khôn cùng trên kia, thì một con người dưới này là cái gì nhỉ? Rồi tự dưng ngay lúc ấy tôi nhớ đến Quang, lập tức tôi cảm thấy như giờ chỉ còn có cậu là thân thiết gần gũi với tôi. À mà cậu đang nằm cách chỗ tôi đây cũng không xa, tôi nghĩ. Ơ nhỉ! Có lẽ chỉ có cậu ấy là hai đứa tôi Còn có thể chia sẻ được với nhau Cùng là lính và cùng bất hạnh Chỉ có điều bất hạnh của quang quán lớn Lớn hơn bất hạnh của tôi ngấp bao nhiêu lần Tôi đứng vụt dậy Như có ai đó sốc tôi lên Chẳng nghĩ ngợi gì nữa Cứ thế tôi phăm phăm nhằm hướng khu nghĩa trang Trời tối mờ mờ Nhìn kỹ vẫn thấy rõ tấm bia Ghi tên họ cậu ấy Tôi ngồi xuống đưa tay lần giờ lên chỗ để thắp hương May cho tôi Vẫn còn mấy nén cháy giờ Tôi nhìn quanh xem có ai theo tôi không. Không ai cả, tôi rút mấy nén hương ấy, khom lưng, úp sát đất, bật lửa châm và cắm lên. Mùi hương thơm mang mát dịu dịu. Tôi vái cậu ta mấy vái, và tự sườn vào bên thành mộ. Cứ thế tự dưng vô vàn những nghĩ đang tấy nhức trong đầu tôi hóa thành lời. Quang này, cậu có biết không? son bỏ đi rồi. son bỏ đi có một lời với mình. Chỉ nhắn lại, bao nhiêu hy vọng mình đặt cả ở nơi son, giờ thế là hết. Hết sạch rành xanh. Cậu bảo có khổ cho mình không? Quang, mình phải làm gì bây giờ? Cậu sống khôn chết thiêng, cậu bảo mình đi. Cho mình một lời khuyên. Giờ mình chơ thân cụ, chơ trọi thật sự. Đành vậy chứ còn biết làm thế nào. Còn hai đứa mình ngăn bo với nhau. Thằng sống ăn nổi hương khói cho thằng chết. Thằng chết phù hộ độ trì cho thằng sống. Cảnh tớ bây giờ, sống chết, có khác quái gì? Trời hừng sáng, tôi đứng dậy ra về. Vào đến nhà tôi đóng chặt cửa lại và lên rừng nằm. Người tôi như đang lên cơn sốt. Đầu nhức miệng đắng ngắt, chán nàn đến cực độ. Tôi nằm cho đến chiều, bụng lép kẹp như ích ngủ đông mà không thấy muốn ăn. Khoảng trừng giữa buổi chiều đang mơ mơ màng màng. Đột nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi trồm dậy, với vội chức khăn lau quáng quàng cái mặt. Bụng chắc mầm, có khi son về. Có thể lắm chứ. Nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ và rất giống tiếng son vẫn gõ mà. Tôi mở cửa Trước mặt tôi hiện ra một cô gái lạ mắt. Tôi trừng hứng những cố giấu vẻ thất vọng. Cô gái lên tiếng trước vẻ tự nhiên như đã quen tôi. Em lại cứ lo không gặp anh. Chả là chị Vinh em bảo em đưa thư cho anh. Tôi mời cô gái vào nhà. Cô gái dạn dĩ theo lời tôi và gieo ghẽ. Chỗ ở của anh thế mà hay nhỉ? Tạm bỡ thôi cô ạ. Tôi nói. Giá lúc khác tôi sẽ nối lời cô cho câu chuyện thêm phần rôm rả. Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn bụng dạn nào. Tôi Tôi cầm thư và hỏi, cô làm ở đâu? Cô gái đáp, em làm bên cửa hàng nông sản. Tôi nghĩ ngay, thôi rồi, đây là cô gái đã có lần Son nói tới. Tôi tiếp, cô quen chị Vinh. Cô gái đáp, chị Vinh là chị ruột em. Tôi lại thầm kêu lên, hóa ra Son đã dắp danh chuyện này từ lâu. Nhưng dẫu sao tôi cũng phải cảm ơn chị Vinh, và chăng đây là cách mà chị cho tôi được gặp cô? Hay nhỉ? Hóa ra ở đời còn úi người tử tế và tốt bụng đấy chứ. Nhưng bây giờ làm sao mà tôi lại có thể có được bất cứ chuyện gì tiếp theo nữa? trong tôi đã chết thật, chết hẳn. Tôi ngắt lời A. Son của cậu tự giải quyết theo cách đó mới thật đúng là tôi rất yêu cậu. Chỉ có yêu thật sự cô ấy mới mong cho cậu hạnh phúc, làm tất cả vì hạnh phúc của cậu. Không thể nghe được. A phản đối. Tôi công nhận Son yêu tôi, nhưng tôi cũng không thể đồng ý với cách giải quyết đó của Son là vì tình yêu. Nghe sao nổi? Anh để tôi kể tiếp. Bức tập của chị Vinh đại đề là bảo tôi, Son có nhờ chị đưa cho tôi mấy thứ, hôm nay vì vội nên chị nhãn đi. Tôi cũng biết chị có ý định đứng ra làm cầu nối giữa tôi và cô gái ấy. Hôm sau tôi ra gặp chị, chị bảo tôi, người gầy quá, dốc dắt thế này, chú phải giữ sức khỏe, ốm bây giờ là khổ, ai chăm sóc. Son có một gói nhỏ cho tôi, trong đó gồm mét vải đồ may một bộ, một đôi may ô ba lỗ, đôi áo dệt kim cọp tay để mặc mùa đông. Sau đó tôi hỏi dò những người khác trong cửa hàng Tôi biết được địa chỉ mới của Son Tôi này ra ý định sẽ tìm cách đến địa chỉ này Vì cũng chẳng giống gì anh Tôi vẫn hết sức khao khát muốn được nhìn thấy Son Sau đó nếu có điều kiện tôi sẽ tìm hiểu xem Cuộc sống mà Son vừa bước vào đó nó ra sao Lẽ đương nhiên tôi sẽ không làm bất cứ một chuyện gì khác Để làm ảnh hưởng đến đoạn đường đời này của Son Tôi bụng bảo dạ Thôi thì đàn bà dăm bữa nửa tháng Tôi sẽ lên tỉnh và tìm mọi cách thực hiện ý định này Để thỉnh thoảng được nhìn thấy son cho đỡ khổ và cho đỡ nhớ. Cho đến khi nào quên được mấy tôi, tuyệt nhiên tôi sẽ không gặp son đâu. Tôi tự bảo tôi như vậy. Chuyện tôi kể cho anh nghe đến đây thì chắc anh cũng đoán ra rồi. Rồi ra có phải một khúc ngoặt chứ gì? Tỷ như cô gái đưa thư ấy với tôi sẽ dần dần từ quen biết đến chỗ bắt đầu một quan hệ mật thiết rồi dẫn tới hôn nhân chứ gì? Vì đó có chị Vinh ra tay kia mà. Mình cũng nghĩ áng, áng như cậu nói thì cũng là điều son của cậu mong muốn. À, lảng sang chuyện khác. Ê... <cười> Không hiểu sao đời tôi gặp toàn những bất ngờ thôi anh ạ. Nào qua như tôi, đã chết hẳn rồi lại đội mồ sống lại. Tôi chưa kể cho anh nghe cái lúc tôi lật mồ vùng lại nhỉ, tôi nhớ rõ lắm. Khi tôi tỉnh lại cảm thấy đầu óc lâng lâng thanh thản như thế tôi vừa ngủ một giấc ngon lành, tôi cụ cựa và thấy như đang nằm trên võng. Trong chiến tranh tôi luôn dùng võng đôi, nằm võng đôi rất sướng như được bế. Cựa mình mấy cái tôi thấy người tôi bị buộc ngang thắt lưng. Tôi liền lựa rút hai tay ra. Tuy vậy tôi vẫn không biết tôi nằm dưới mồ lâu Mà vẫn tưởng mình nằm võng. Lát sau tôi mới chợt nhớ ra, vì thế ngàn ngạt rất khó thở. Thôi rồi, mình đã chết, người ta đã đem chôn mình. Ở chiến trường, việc chôn cất khác ở nhà quê nhiều lắm. Không có quan tài, lấy đâu ra thợ cư thợ mộc, thợ xẻ và cưa cắt đẽo bào. Thế cho nên lúc đem chôn đành lấy võng gói lại. Chặt những đoạn cây ngắn chừng một thức rưỡi gắt chéo thành mái, tựa mái hầm kèo, lấp đất lên. Vậy là ngay giây phút ấy không rõ có một sức mạnh nào đó, tức khắc tôi thấy mình khỏe như một lực sĩ Tôi lật úp người xuống, cò chân, chống cả hai tay đẩy lưng lên. Đất lở ra rào rào trên lưng tôi. Tôi ngóc đầu ngồi lên, mờ mắt nhìn trời, vẫn tối lắm. Tôi thấy cũng cần phải nói thêm với anh điều này. Ở chiến trường cánh lính trang chúng tôi coi cái chết nó nhẹ nhõm và đơn giản lắm. Nhiều khi anh này chôn anh kia, sau đấy vừa đi khỏi thì gặp bom tọa độ, thế là cái anh vừa chôn bạn ấy cũng chết luôn. Do đó mà người ta chôn cất nhau cũng qua loa cốt cho xong chứ không như ở địa phương quê nhà người ta thấy cái chết nó nghi gớm lắm quan trọng lắm vì thế mà khi sống lẫn khi chết người ta lèn nhau chặt đến phát khiếp lên được vàng dàn bên tôi tiếng ve cổ cổ và tiếng gào cổ phản lực trời đang đêm tối tôi đành ngồi chờ sáng chứ bây giờ lần mò trong rừng trà bỏ xéo phải rắn thì gai tôi ngủ tiếp cho đến sáng bạch nhìn quanh rừng tanh bành cây cối ngồn ngang tôi đứng lên đỉnh đi thì chợt nhớ còn có chiếc võng dưới huyệt Ở rừng mà thiếu võng kể như rồi đời, tôi mòi trước võng lên, đứng thừa người nhìn cái huyệt, tự dưng tôi bật cười vang, cảm thấy vui một cách lạ. Không vui thích sao được, vì kể từ hôm nay tôi qua hẳn một cuộc đời khác. Đúng là như vậy đấy, tôi nhớ lại, bắt đầu cái ngày ấy trở đi cho đến hết chiến tranh, tôi mất hẳn, mất tiệt cái cảm giác sợ hãi. Mà tự nhiên như vậy thôi, tôi biết lắm, cảm giác sợ hãi rất nguy hiểm đối với con người ta. Nó không những làm cho tai họa bỗng trúc tăng lên gấp bao nhiêu lần, mà còn làm cho con người ta cứ luôn luôn cảm thấy vô số những đe dọa khác rình rập săn đuổi mình. Nói đến chiến tranh là nói đến cái chết rất dễ chết thật. Chết bởi trăm ngàn lý do khác nhọc. Và chết có nghĩa là xuống mồ. Anh đừng cười vì những ý nghĩ nghe như có vẻ ngỡ ngẩn của tôi. Đúng thế. Và con người ta, ai mà chẳng sợ chết. Vì sợ chết, người ta sợ đủ thứ cũng vì sợ chết mà người ta đâm hèn, đâm yếu đuối. Đã hèn thì hay phản trắc dối trá, lật lọc và lắm thủ đoạn. Còn tôi, tôi đã nằm dưới mồ, rồi lại đội mồ mà lên. Đã đến đăng ký hộ khẩu ở cõi âm phủ, và cũng từ cõi âm phủ tôi trở lại trần gian, vì nó đã là quá khứ, nên giờ mới bình tâm nói ra, cho nó vân vi như thế, để cốt lý giải cái cảm giác không còn biết sợ hãi ấy là gì của tôi. Tôi cứ chờ chờ, anh đã biết đấy. Chiến trường ngại nhất cái khoản bom thì tôi là cái thằng khi ép, tức là gọi tắt tên các loại máy bay phản lực Mỹ, F-105, F-4. Khi ép đạp bom, tôi vẫn đếm cho đủ số bom bay veo véo qua đầu, đâm thun thút xuống quanh tôi. Tôi mới nằm xuống. Bom nổ xong, tôi lại dụ đất đứng dậy. Ngồi trong tăng, mọi người vẫn yên trí tăng nó có vỏ thép dày nên ít thấy sợ. Nhầm, nhầm hoàn toàn. Những năm trước đó, mỗi lần ngồi trong tăng hành tiến tôi lại thấy sợ. Vì sao vậy? Thật dễ hiểu Cuộc chiến tranh vừa rồi, vũ khí địch Sức công phá và hiệu quả hơn vũ khí của ta Gấp cả chục, cả trăm lần Ta có B40, B41 Mỹ nó còn vô khối thứ Toàn những thứ tốt bằng mấy Ngồi trong tăng chẳng khác ngồi trong quan tài thép Ấy vậy mà từ sau cái ngày đó Tôi hết tiệt mọi sợ hãi Tôi còn khoái Mỗi khi có trận đánh dùng tăng Nỗi sợ hãi mà không còn Thì người thành một người nhẹ nhõm, vui vẻ Đón vào hai lỗ tai được nhiều điều phải Lính tráng đơn vị tôi, họ đã bảo tính tình tôi thay đổi đến không nhận ra. Nếu không có một thời gian, họ đã ở với tôi. Tôi cứ như thằng trẻ con lớn tuổi ấy. Không cười thì huyết sáo, không huyết sáo thì lại hát nghêu ngao. Lúc nào cũng vui. Thành ra trong đơn vị tôi không bị lính tráng chúng nó ghét bỏ bao giờ. Còn một điều này nữa làm cho tôi tự thấy rất rõ tôi thực sự trở thành một con người hoàn toàn khác. Đó là từ cái hôm ấy cho đến ngày chiến tranh chấm dứt, tôi luôn luôn nhớ quê. Nhớ làng tôi, nhớ nhà không thể tưởng tượng được. Trước đấy thì tôi cũng nhớ, ai mà chẳng vậy, nhưng chỉ nhớ trong lúc rội rãi thôi. À mà do vậy tôi mới cảm thấy chẳng cần thư từ gì cho cả son nữa. Tôi mới bảo với mọi người, hết chiến tranh còn sống thì thế nào tôi cũng bỏ về. Đến khi tính tình thay đổi muốn biết thư về quê lắm, nhưng lại nghĩ ra xôi thế này biết có tới không mà viết đành chịu. Như tôi đã nói với anh, cái làng tôi rất đẹp, Anh nên dành thị giờ và mà thăm. Anh có thời gian một tuần, sẽ có cái, anh coi một tuần, và anh có hẳn một tháng nhé. Cũng vô khối thứ, đủ cho anh ngắm nghĩa nghiện ngẫm trong một tháng. Làng tôi như vậy đấy. Các cụ già của làng tôi bảo, cái làng này thiêng lắm. Chỉ có mỗi cái làng tôi suốt bấy nhiêu năm, Pháp chưa hề mò vào làng. Thời đánh Mỹ không một quả bom nào lạc vào làng, chứ đừng nói là nó ném vào nữa. Từ đầu làng đến cuối làng, mọi con đường và mọi ngõ lối đều lát gạch, cứ sạch bom Giợp mát dưới bóng tre phèo, cây ăn quả, và một dòi ao rộng như hồ giữa làng, nước lúc nào cũng trong vắt, ao nào cũng được cạp quanh bờ bằng gạch, tre bương, cây cối xung xuê tươi tốt quanh năm Làng tôi không biết đến cái nóng bức là gì, toàn nhà ngói, có rất nhiều nhà được làm từ mấy mấy đời trước đây, nhiều nhà hoành phi câu đối và những thứ khắc trạm có từ cách đây vài trăm năm, mới thì cũng phải bài tám chục năm, anh bảo cái làng tôi như thế, sao mà tôi không nhớ được. Nhớ làng lúc nào tôi lại nhớ son lúc ấy. Tôi nói lại mạch chuyện của A. Lúc cậu ra nhận quà của son, thế nào mà cô gái bên cửa hàng nông sản chẳng có ở đấy? Anh đoán đúng. Nhưng đầu óc tâm tưởng tôi cũng toàn nghĩ đến son thì tôi còn thiết gì đến hai nữa. Cô ấy trông có được mắt không? Tôi hỏi. Nào tôi có biết? Tôi đúng như các cụ vẫn nói. Tôi nhớ son đến nỗi đêm mơ ngày tưởng. Thứ gì có trong nhà này cũng nhắc tôi nhớ đến cối. Rất nhiều hôm... Buổi chiều tôi cứ tưởng như cô đang nuôi húi nấu nướng làm cơm chiều trong những lần cuối về với tôi. Gặp người đàn bà nào trạc tuổi cô ấy tôi cũng thầm so sánh kém son cái gì, son hơn những gì, từ lời ăn tiếng nói đến dáng đứng bước đi. Ở nhà không chịu nổi tôi đi lang thang như thằng bị ma nằm. Tôi mua vé xe lên tỉnh, tìm đến dãy phố có nhà son ở với chồng cô ấy. Đó là căn nhà hai tầng, đằng trước quét vôi xanh xanh đỏ đỏ, trông nhố nhăng lắm. Một điều bất ngờ và tuần tiền cho tôi, Quãng phố ấy lại có chợ. Tôi chui vào một quán nước ngồi khuất sau mấy người, kéo sụp chức mũ cối xuống che mặt và dòm lom lom ra phía căn nhà ấy. Mày cho tôi làm sao? Khoảng độ 10 giờ tôi thấy cửa mở. Son ra, tay sách trước làn nhựa màu xanh. Son đi chợ. Rời đất ạ, tim tôi lại đập rộn lên hệt như ngày còn là học sinh. Chúng tôi vẫn thường hẹn hò nhau. Khi người ta yêu nhau thật sự, thì những hồi hộp lo âu, vui mừng vẫn cứ y nguyên như thế, vô cùng bền chắc. Dù có trải có bao nhiêu năm tháng đi nữa, Son mặc áo sơ mi màu hồng hồng, quần phăng màu lông bò, tóc tết thành một đuôi sam to. Tôi thấy rõ nét mặt Son có một vẻ gì đó bơ thờ buồn buồn. Son đi qua quán nước tôi đang ngồi. Tôi nhìn Son chăm chú vui mừng và bồi hồi đến nỗi, chỉ một tỷ nữa tiếng gọi Son bật thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi chờ cho đến lúc Son quay trở về để được trông thấy Son một lần nữa. Và khi tôi định đứng lên thì cánh cửa ngôi nhà ấy lại mở, hiện ra một gã đàn ông, đẫy người, vè chậm chạp, da trắng, mặt tròn, trán hói bóng nhẫy Tuy còn trẻ, hắn rắt chiếc Honda còn mới và đứng lại bên hè. Tôi đoán hắn chờ son. Quả nhiên lát sau, son ra. Hắn và son lên xe phóng mất hút về phía cuối đường đằng kia. Tôi thất thểu ra bến xe, mua vé, leo lên. Trên đám người chật như nêm trong chiếc ô tô hàng liên huyện, siêu vẹo, chạy cậm cạch, tốc độ 10 cây số một giờ. Tối mịt tôi mới lắp ngóp về đến nhà, mệt mỏi, rã rời. Sau đoạn đấy tôi còn đi nhiều lần nữa, cũng có lúc tôi tự hỏi, đi thế để được gì? Tôi chịu, không trả lời được. Nhưng tôi như người nghiện ma túy. Tôi dám chắc, những người nghiện họ cũng biết ma túy là của độc, nhưng họ vẫn cứ tìm, tìm mọi cách để hút. Giết rồi tôi đâm quen lại Cách tuần thể nào cũng phải một vài lần Không đi lập tức thấy nó thiêu thiếu một cái gì Khi sáng anh có hỏi tôi Và nhà máy này từ năm nào Tôi im lặng chưa muốn trả lời anh ngay Vì nó có dính đến chuyện tôi đi lang thang này Tôi chẳng thiết về nhà Có về cũng chỉ chốc lát nấu nướng qua quyết Ăn xong lại đi Tôi cốc bộ quanh vùng Tha thần ngó chỗ này giòm chỗ kia Qua cái nhà máy này tôi tạt vào xem Như anh ban sáng ấy Tôi ngồi cạnh một chú thợ xem chú ta làm Và đến khi chú Tanlick que vào Mọ Hàn tôi mới sự nhớ ra là tôi cũng biết nghề hàn. Tôi học theo kiểu truyền nghề, chẳng lấp lang gì. Trả là ở đơn vị tăng của tôi hồi đó có một anh, anh ấy hơn tôi đến 4-5 tuổi, trước ngày vào bộ đội anh ấy là thợ hàn bậc cao, anh ấy chuyên hàn nồi hơi. Nói để anh hiểu, thợ hàn nồi hơi đều là thợ giỏi, lơ mơ tay nghề non, hàn xong lúc nạp khí tăng sức nén, các đường hàn không chịu nổi rồi nổ như bom. Anh ấy dạy tôi, nửa năm sau anh ấy xem tôi hàn Anh ấy bảo, sau này hòa bình rồi, mày xuất ngũ về, ta bảo đảm cái nghề hàn này đủ cho mày có một cuộc sống đàng hoàng. Nghe anh nghe nói, lúc ấy thực tình tôi cũng chưa hình dung được hết tác dụng của nghề hàn này. Giờ ngồi xem các chú thợ của nhà máy hàn khung xe đạp, tôi mới thấy, hóa ra tay nghề của các chú còn rất soàng. Hàn cái quái gì mà tôi vừa cầm một khung lên lấy sức bẻ, chỗ nối của hai đoạn ống gãy một cái khất, rời ra. Chú thợ ấy ngẩn lên nhìn tôi, chửi luôn. Tiên sư cậu, Cậu bè Thế thì đến sương bố cậu cũng gãy nghe chở. Tôi cũng cấu, vặc lại. Này, chẳng tha cậu thú nhận tay nghề cậu như cứt, may ra tôi còn nghe được. Tôi vừa dứt cậu, chúng ta vung tay lên định quại tôi. Tôi lùi lại, thấy to tiếng, mấy người nữa trong sườn vội chạy lại. Một anh, trông có vẻ là cán bộ, nghe chúng ta trình bày xong, hất hàm hỏi tôi. Này, cậu chê người ta kém thì cậu hàn thử cho bọn này xem đi. Tôi bảo, anh đưa mỏ vào que hàn đây. Thế là sẵn những đoạn ống thép vừa được đặt vào khuôn, tôi lắp que hàn, chấm cho mấy chấm, xong cái khung xe. Chờ nguội tôi nhắc lên, đưa cho anh ta xem. Tôi bảo, anh đem vào máy thử sức chịu lực đi. Anh ấy làm theo lời tôi. Lát sau anh ấy đem ra, gật đầu bắt tay tôi. Mình công nhận cầu hàn rất khá, chất lượng như thế này phải là tợ bậc 4 bậc 5. Tôi nói, tôi đấy cần biết các thứ bậc ấy. Tôi chỉ biết hàn là hàn, mà các anh xem những chỗ hàn của tôi Không phải mất công rũa nhiều nha. Chỉ cần gại rũa qua vài lượt là cứ thế đem sơn xì. Anh ấy hỏi tôi. Cậu lai địch thế nào nhỉ? Bộ đội về hả? Tôi gật đầu. Anh tiếp. có muốn vào đây làm chúng tôi nhận ngay. Tôi nói. Cũng định Nhưng tôi không thích vào biên chế mà chỉ muốn làm theo kiểu làm nhiều lĩnh nhiều. Làm ít lĩnh hít Không làm thì nghỉ sơi. Anh ấy nói. Dễ quá. Nhưng lạ nhỉ. Trong khi người ta kịp cục bằng được để vào biên chế cậu lại ngãng ra. tôi nói Và biên chế để 10 năm mới bỏ lên được một cái bậc lương. Tôi đấm thèm vào. Anh ấy nói, thì tay nghề xét lưng đàng hoàng chứ. Tôi lưỡng lự, hăng để tôi thu xếp việc nhà cái đã. Anh ấy nói, hôm nào đi thì nhớ đem theo bản sơ yêu lý lịch, lịch do xã chứng nhận đóng dấu. Tôi nói, được thôi. Và bụng nghĩ, dẫu sao cũng nên có nơi trốn ổn định mà làm ăn. Chứ liều bêu thế này đến bao giờ? Nói vậy và cũng phải đến 2 tháng sau, tôi mê vác xác tới nhận việc. Kể ra cái chuyện đi lang thang buồn chắn vì Son bỏ tôi, chi ít cũng có ích. Ngừng một lát, A nói tiếp với tôi. Bây giờ anh thử đoán xem, tôi và Son có gặp nhau không nào? Tôi trả lời một cách khá là nhẹ dạ. Cậu đang ngồi trong quán nước thì bất ngờ Son từ chợ rẽ vào quán, rút cái chai mua cho chồng cút rượu chẳng hạn. Thế là hai người gặp nhau? Sự việc như thế thì không có, nhưng chuyện xảy ra lại hoàn toàn khác. Khác đến nỗi bản thân tôi cũng không thể nào lường được. Thì tôi đã nói với anh, Đời tôi toàn gặp những chuyện bất ngờ thôi mà. Và tôi cũng dám chắc không một ai có thể nghĩ ra được. Đời tôi nói éo le trầm nỗi lắm anh ơi. Tôi đi làm được đâu ba bốn tháng gì đấy. Và tôi cũng chỉ làm buổi sáng. Hôm nào bội việc thì cũng chỉ đến một hai giờ chiều là cùng. Quản đốc vân xưởng đếm số khung tôi hẳn xong. Bao nhiêu chiếc quy ra tiền. Lính tiền xong ra tôi chuồn về nhà làm cốt đủ đút miệng mua sắm vài thứ thế tiếu. Sáng hôm ấy như thường lệ tôi dậy sớm đi làm. Đến chân dốc Tôi xuống dắt xe quốc bộ, vừa tới đỉnh nhìn qua bên kia lia dọc theo đường cái, cách tôi chừng râm 300m. Tôi thấy một chiếc xe kiểu Moscovic, màu xanh lá mạ còn mới toàn thoát quay đầu, và khi mũi xe đã hướng về phía trước nó chật đỗ lại. Cửa xe bật mở, từ trong xe một người khom lưng bước ra, hai tay bê một bao gì đó màu hồng hồng xám xám đặt bên vệ đường, cánh cửa đóng sập, xe lao vút đi tung lại đằng sau một đám bụi mù mịt. Tôi vội lên xe cho xe lao xuống dốc. Gần đến nơi, tôi thấy không phải là bao biết gì cả, mà là một phụ nữ nằm co queo. Tôi nhảy ngay xuống quảng xe chạy lại, trời đất, anh biết sao không? Son, cạnh son là một bọc nhỏ, người son mềm nhũn, quần áo rách tả tơi, mắt son nhắm nghiền mê man, không còn nhận biết được gì. Trên mặt cổ, vai, ngực, những chỗ quần áo bị rách, da thịt đầy những vết thâm tím bầm dập. Nhìn trước nhìn sau, đường con vắng tanh. Mày quá là tôi biết ngay son chạy theo ngách đồi rậm rạp mua sim vào sâu mãi bên trong cho quất hẳn. Rồi đặt son nằm xuống cỏ. Tôi không muốn bất cứ ai qua đường trong thế cảnh thê thảm này. Chỉ cần một hai người súng lại là ngay ngày hôm mấy khắp vùng mọi người đều rảnh dễ ngay. Cho son nằm ngay ngắn xong, tôi chạy ra, rất chiếc xe đạp vào. Tôi ngồi bệt xuống cạnh son, cầm lấy xe mạch. May lắm, mạch còn nhưng rất yếu. Tôi vừa khẽ lay gọi son, vừa lấy khăn mặt dốc nước trè trong bi đông ra... Dấp ướt khăn, lau mặt, lau cổ, vai cho Son. Phải đến gần hai chục phút sau, Son mới hồi hồi lại. Thở một hơi như chút, Son mở mắt. Mắt Son dài dài càng làm tôi hoảng. Tôi cúi xuống gần mặt Son, khẽ gọi. Son, Son, anh đây mà, anh đang ngồi bên em đây mà. Nhận danh không? Anh đây mà, có nhận danh không? tay tôi cầm bàn tay Son mềm hoạt. Tôi vẫn gọi và hỏi Son, nhấn từng tiếng một để cốt đánh thức chi giác của Son. Là sau tôi thấy bàn tay Son cử động được trong tay tôi và cầm lấy tay tôi. Tôi mừng quá, thế là Son đã tỉnh lại thật rồi. Thôi, ông giỏi thương tôi, cho Son trở về với tôi. Dù tình cảnh có bi thiết đến đâu, với tôi vẫn ngàn lần may mắn và sung sướng. Tôi thông thả từng lời trò chuyện với Son. Mắt Son mở to, thân xác đã bớt dại, như mà nhìn cái gì đó ở nơi rất cao. Trong đáy mắt, hai con người bất động như mắt giả. Chỉ có nước mắt mỗi lúc một đẫm trào xuống. Tôi nâng nửa người son kê lên hai đuổi tôi. Tôi nói với son. Giờ anh bé về nhà anh nhé. Son vẫn không nhìn tôi, khẽn lắc đầu, tiếng son khàn đặc. Anh mặc kệ em, cứ để mặc em. Em không thiết sống nữa, em đáng chết lắm. Tôi sừng sốt kêu lên. Không, không được nghĩ thế, bỏ ngay nghĩ đó đi. Son nghe anh, nghe anh nhé. Son vẫn lắc lắc cái đầu, mắt vẫn đậm nước mắt. Em ngu dại lắm. Nhục nhã y trề thế này sống làm gì? Em không thiết sống nữa. Anh cứ để mặc em. Tôi lỡ lời ôn tồn giải thích can ngăn son. Tôi nói với son. Chờ cho tối hẳn tôi sẽ bế son theo đường tắt về nhà tôi. Hôm ấy sao mà nạ. Ngày thật là dài. Trời vừa sụp tối. Một tay tôi bế son. Một tay rất xe đạp đi. Về nhà tôi đem nước nóng. Lấy khăn mặt trường những chỗ thân tím trên người son. Vừa trường tôi vừa bắt bếp đun một xô nước. Cho lá xả vào để son tắm và thay quần áo. Rồi tôi vô gạo nấu một nồi cháo. Ra vườn hái ít tía tô, rửa sạch để tí nữa son ăn với cháo dài mệt. Đêm đó tôi ngồi bên son. Lòng dạ càng thấp thòm hơn vì tôi thấy tâm trạng son hết sức đau khổ, chán nạn, thất vọng đến cùng cực. Tôi tìm mọi lý lẽ để khuyên can son. Là thật, dạo son bỏ tôi đi, những ngày ấy tôi cũng buồn nạn vật vã, không còn thiết sống. Giờ thì tôi lại khuyên can Son. Anh có biết không, Son nó bị cái thằng khốn nạn đó lừa. Nó có vợ, hai đứa con gái nạn lớn, vợ con nó ở tỉnh khác. Còn nó ở đây, buôn gian bán lận vất lên xây căn nhà đó. Và vì theo đuổi Son đã từ lâu, lại bị Son rất nhiều lần cự tuyệt. Nó cay cú, tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để lấy cho được Son. Son lấy nó rồi, mới biết hóa ra, nó toàn nói dối. Đúng hôm nó đi Sài Gòn thì vợ con nó đến. Cứ thế ba mẹ con sông vào đánh đập cao cấu, cắn xé Son tàn nhẫn, cho đến lúc Son ngất để phùi sạch tay phi tăng. Sáng sớm con mổ đốt Toyota chở Son đến đây bỏ xuống. Sáng hôm sau Son dậy, nói với tôi, Son rất nhớ con, Son muốn gặp thằng bé. Tôi tìm cách nào kín đáo nhắn thằng bé ra đây. Việc ấy không có gì là khó đối với tôi. Trưa này, giặt rũ quần áo của hai người xong, tôi sẽ đi. Lúc thu dọn nhà cửa, tôi hỏi Son xem còn mất mát những gì. Son cho biết, Son có ba đôi hoa tay. Như có lần Son đã kể với tôi, một đôi là của bà nội cho, một của bà cô ruột và một nữ của mẹ. Vì là vật gia bảo, Son vẫn cất kỹ. Ngày Son đi lấy thằng kia, Son có đưa cho mẹ chồng một đôi và dặn để sau này cho thằng cu lớn lên có việc cho nó thì đã có đấy. Nó lấy vợ có kỷ niệm quý để nó tặng cho vợ nó. Bây giờ thằng khốn nạn kiên lấy sạch cả hai đôi hoa tay. Ngay lập tức tôi nảy ra ý định, tôi sẽ dặn lại cho bằng được. Buổi trưa tôi đến trường thằng bé học. Chờ cho kẹn hết giờ, tôi báo tin và bảo lên xe tôi đi thăm mẹ nó. Khổ, thằng bé mừng rỡ đến cuốn cả kê đền. Tôi lại nhờ thầy giáo dạy nó, nói hộ với ông bà nội thằng cu, rằng tôi xin phép đèo nó đi chơi. Chiều tôi sẽ đưa nó về tận nhà để ông bà yên tâm. Chứng kiến hai mẹ con gặp nhau mà tôi rơi nước mắt. Son rất yêu con anh ạ. Đàn bà thật là khó hiểu. Khi mình tưởng mình đã hiểu thấu, hiểu cận kẽ thì đùng một cái. Sự việc đến đảo lộn tùng phèo, dối tông dối mù cả lên. Làm cho mình bây giờ đã hóa thành cái anh mù tịt, chẳng còn biết đường nào mà lần. Như Son ấy, nết na, chu đáo, cư xử, vết trăm nẻo, nẻo nào cũng đầy đặn đầu đuôi. Thế mà bỗng dưng bỏ đi, mặc dù trước khi đi cô ấy cũng thu xếp đâu ra đấy mọi đường. Tôi lặng lặng sắp xếp thời gian chuẩn bị đi tỉnh Trong khi cân nhắc chuyện này, tôi bỗng nhớ đến chị Vinh. Tôi thầm kêu lên, những lúc như thế này rất cần có chị. Vậy mà từ hôm qua tới giờ vì cớ gì tôi lại quên, ngu quá là ngu. Tôi thấy cần phải nói với chị cả chuyện đó nữa. Thời gian qua có việc lên phố, tôi ghé lại cửa hàng thăm chị. Bây giờ mà tôi báo tin cho chị, thuật lại sự việc, chắc chị mừng lắm. Và chị sẽ giúp tôi khuyên giải Son thêm. Để hai mẹ con được ở riêng bên nhau và cho kín đáo, ý Son muốn vậy. Tôi đóng kín cửa, khóa ngoài, đưa chìa khóa cho Son. Tôi nói tôi về nhà anh chị tôi có chút việc. Rồi tôi một mạch phóng xe lên phố. May mà tôi gặp được ngay chị. Tôi nói, em muốn gặp riêng chị. Chị kéo tôi vào phòng của chị. Cứ thế tôi kể tỉ mỉ thuật lại mọi sự việc. Chị mừng rỡ reo lên. tôi dù thế nào đi nữa, Son nó về được, thoát được cái thằng khốn nạn đấy là tốt quá rồi. Vậy em cứ để nó đấy cho chị. Chị sẽ khuyên giải nó cho. Chị nói là nó nghe ra thôi mà. Em yên tâm, nghe chưa? Tôi đáp, trong lòng bỗng thấy dịu vậy đi nhiều. Tôi cũng nói với chị, tôi sẽ đi tỉnh, đến nhà thằng kia, rằng lại hai đôi hoa tai. Chị bảo, làm cũng được, có hai đôi khuyên tai, giấy tờ kiện cá lôi thôi lắm, mà người ta cũng chẳng hơi đau xử cho mình. Nhưng chú phải hứa với chị, dù chuyện có thế nào cũng không được để xảy ra án mạng. Cấm, nghe chưa? Tôi gật đầu cam đoan, tôi bảo, tất cả những thằng lính thật sự như em, bao giờ cũng biết chính xác tác dụng và tầm bắn của các loại vũ khí. Chị nói Thì chị vẫn tin em mà, cốt lấy lại kỷ niệm quý của Son thôi. Tôi định dù thằng bạn thân, mà hôm đầu tiên tôi chê nó, suýt nữa nó quại tôi đấy. Sau này nó với tôi lại rất thân nhau, tôi kèm nghề cho nó, giờ khá rồi. Tôi nói tiếp, có gì xảy ra nữa, chị xin đứng ra bảo lãnh cho. Chị em mình phải làm những gì có thể làm được vì cuộc đời và tương lai của Son. Em yên tâm, tan tầm chị xuống ngay. Tôi lại nhảy lên con ngựa sắt, dạp lưng phóng như bay về. Đã đến lúc tôi phải đưa thằng cu về trả cho ông bà nội nó. Thằng bé ngần ngừ không đi. Nó nặng nặng đòi mẹ nó và tôi. Sau mỗi giờ học phải cho nó đến đây. Tự nhiên tôi và Son bằng lòng ngay. Son bảo nó. Con phải dự kín Không được nói mẹ ở đây. Bao giờ mẹ cho nói mới được nói. Tôi đèo thằng cu sau xe. Từ chỗ tôi đến làng nó cách một cánh đồng và một quả đồi nhỏ. Xa chừng non hai cây số. Dọc đường trò chuyện với thằng bé. Tôi cũng thấy khuây khỏa. Thế rồi thằng bé kể. Mẹ cháu hỏi cháu: "Nếu mẹ chết con có buồn không?" Chú ạ, cháu khóc, cháu bảo mẹ cháu, cháu muốn ở với mẹ cháu mãi mãi. Rồi mẹ cháu bảo cháu cắt một tờ giấy để mẹ cháu viết thư. Hình như mẹ cháu viết cho chú hay sao ấy, cháu nhìn thấy hàng đầu tiên có tên chú, viết xong mẹ cháu cất đi. "Trời ơi, thôi rồi." Tôi giật thoát mình, tức khắc tôi quay ngay xe lại và nói với nó: "Cháu bám thật chắc vào xe chú nhé, bây giờ chú gấp ta phải trở lại có việc gấp." Thế là tôi gò lưng đạp xe như ma đuổi, chết tôi rồi. Tôi thật mất cảnh giác quán. Nghĩ thế, người tôi cứ mỗi lúc một run lên cầm cập Về đến nhà, tôi đỗ xe, cho thằng cu xuống, rồi lao ngay vào cửa mở khóa vừa gọi son. Trong nhà y mắng, tôi càng sợ. Mở cửa ra, son đã mất hút. Tờ giấy son viết để trên giường, tôi vội nhặt lên. Không kịp xem hết, chỉ lướt qua hàng chữ đầu, đúng là có tên tôi với ba chữ anh thân yêu. Tôi lia mắt xuống dưới cuối thư, mắt tôi lòe đom đom, hàng chữ... Vĩnh biệt anh, anh đừng tìm em nữa Anh yêu nhé Nhảy muốn lang loáng Hoa cả hoa cải trước mặt tôi Tôi gấp tờ thư cho vào túi Quay ra bảo thằng bé Cháu ở đây, để chú chạy ra bờ sông Rồi chú về ngay, không được đi đâu, nghe không Làng tôi có con sông cầu chảy qua một quãng dài Và cả một quãng dài bên này bờ sông là vực Dốc đá, đá gan trâu dựng đứng Lầm trầm cao hai ba chục mét Nếu không lao được xuống nước va vào gành đá cũng tan sương. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra sông. Lối ra ngoài ấy quanh co theo hõm đổi thoai thoải Hai bên bụi cây chó đẻ mua sim rậm rạp. Áng trừng đã gần đến bờ sông. Tôi dễ quạt xuống phía hạ lưu. Tôi vừa chạy vừa gạt băng băng bụi cây hai bên. Đến bờ sông, tôi nhìn ngược lên. May mà tất cả phía bờ sông bên này đều quang, không có cây cao. Tôi không thấy son đâu. Càng lo lắng hơn ruột gan cồn cào, tim như lúc ngừng thắt lại. Lúc đập dồn dập, dứt khoát là son chỉ có ra đây, chỉ còn có cách này thôi. Tôi đi ngược lên, đi được khoảng 30 mét gì đó, hai chân tôi vội dừng phát lại. Kia rồi, son kia rồi, trên một mỏm cỏ nhu cao, cách bờ sông, chỗ gành đá chừng 20 mét. Tôi thấy mảng lưng áo của son, son đang ngồi sụp, đầu cúi tóc xóa dối tung. Tôi đi nhanh tới và không để phát ra tiếng động. Tôi đã đến cách sau lưng son chừng mươi bước chân. Son đang quỳ, mặt hướng về phía làng son. Son vừa vái vừa khấn cái gì đó lầm dầm. Tôi đứng chờ vì không muốn phá sự yên tĩnh thiêng liêng của son và càng không muốn làm cho son hốt hoảng. Một lát son đứng lên, đưa cánh tay áo ngang mặt lau nước mắt, rồi quay ngót lại với dáng người đổ về phía trước như sắp sửa chạy lao xuống sông. Nhưng chợt thấy tôi, thoát son đứng lại, hai mắt son mọng đỏ đậm nước mắt, đột ngột nhìn tôi chừng chừng, tiếng Son giật lên. Tôi căm ghét anh, tôi căm ghét anh, anh ra đi, cê ra đi, anh mạc xác tôi, ai khiến anh. Không kịp nghĩ tôi chồm tới ôm thít lấy Ron lên vai. Người Son vốn nhỏ nhắn nhưng lần chắc, tôi xốc lên quá dễ, nhất là sức của thằng lính như tôi. Thế tôi trả bế Ron như thế, tay còn lại rất tích xe đạp đi suốt cả một quãng lối mòn ven những dặng đồi. Xa phải đến 3 4 số về nhà còn được nữa là bây giờ. Sốc son lên bài, khóa chặt son trong vòng tay. Lúc ấy, chỉ với một ý nghĩ, thật mau lẹ đưa son sang bờ sông bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tôi chạy, chạy như những ngày còn ở đơn vị diễn tập đánh bộ binh sông lên cao điểm. Trong vòng tay tôi, son dãy đạp vùng quẩy, hai tay son đấm thùm thụp vào lưng tôi. Rồi sẵn mấy ngón tay có móng, son cấu tôi. Tôi mặc kệ, Có lẽ vì quá mệt mỏi, chỉ lát sau, tay son rời ra, người rũ xuống. Biết là đã sai bờ sông, tôi đặt son ngồi, hai chân khuyệu xuống, tôi thở dốc, đứng thẳng người trên hai đầu gối. Mồ hôi, khắp người tôi đầm đìa, đầu óc tôi sôi sụp vô vàn những điều chất chứa, nén chặt bấy lâu nay Tôi vừa thở vừa dằn dọng một thôi một hồi. Em là một kẻ độc ác. Đồ độc ác, anh đã nói đến vậy rồi, mà em vẫn quyết chết. Hai tay tôi rơ ra, nguều ngoào, miệng tôi gào lên. Em không còn biết đến ai nữa, đối kỷ, em sống độc một mình em đấy à? Còn em, hai bố mẹ già, họ hàng thân thuộc, anh và bao người khác nữa, cả quang nữa, thì tưởng nó chết là đã hết. Thật hết mọi đường chứ gì. Rời ơi là rời, sao em lại đến nông nỗi này hả rồi? Em tưởng em chết thì những người ruột thịt của em sống vui vẻ lắm đấy hả, mừng rợn lắm đấy hả? Thế là tôi bật khóc nức lên, ngực tôi như muốn vỡ ra, đau đớn, Nhức nhối, không thể chịu đựng nổi Tôi đã cố không khóc Nhưng tôi không nghềm giữ được Tôi tiếp cố cho thành đời Anh đã nói với em bao nhiêu lần Suốt 10 năm chiến tranh không lúc nào anh không nhớ đến em Chiến tranh kết thúc anh chỉ cốt sao để về với em những tưởng gặp lại nhau Dù tình cảnh có thay đổi đến thế nào Thì vẫn còn người, còn em, còn anh Vậy mà giờ chỉ vì chuyện chết tiệt đấy Nó đã qua rồi thì quảng mẹ nó đi Nghĩ đến nó làm gì Chỉ vì cái chuyện dớ dần đấy Mà em lại đến nông nỗi này hả rồi Sao em lại quẫn trí đến như thế cơ chứ? Tôi dừng lại, thờ dốc từng hồi. Tôi biết mặt tôi lúc này nhợt nhạt như thằng phải ngộ độc. Tôi lại nói tiếp nữa, vì ý nghĩ vẫn còn đang dày cộm trong đầu. Tôi chấp nối những ý nghĩ ấy thành lời trong hơi thờ hồn hền. Đời anh, anh đã biết đến cái chết, biết từ chính bản thân anh, nên anh quý sự sống, mà cũng muốn cho tất cả biết quý sự sống nữa là em. Em vẫn bảo em yêu anh, vậy mà em làm thế có khắc nám khinh bị anh, miệt thì anh. Lại thêm một bất ngờ cho tôi, thằng bé con của son từ trong bụi cây, lao ra ôm ghì lấy son, nó cuống lên. Mẹ, mẹ về với con, với ông bà đi mẹ. Thằng bé thật khôn, như sợ rằng, những điều nó vừa nói còn kém hiệu quả, nó đưa tay quàng lấy cổ son, mặt nó gần sát mặt son, ra riết. Mẹ ơi, từng ngày mẹ đi, đêm nào con cũng nằm mơ thấy mẹ, trong mơ hết trông thấy mẹ con lại khóc. Con nhớ mẹ, cả ông bà nữa, ông bà buồn cả ngày chẳng nói với ai một lời. Bà bảo, tao thương mẹ con mày lắm Không biết rồi sống có được như ý không Bà bảo thế Mẹ về với con mẹ nhá, mẹ ư đi Son gật đầu Ừ, ừ, mẹ về với con Mẹ sẽ về với con Tôi đứng như một thân cây cột Với cảm giác thật là nặng nề Cứ chịu xuống, như hai chân tôi Không còn chống đỡ nổi nữa Tôi bảo Son, cho mình về đi em Son khẽ vâng Từ lâu tôi vẫn thích Mỗi khi tôi nói gì Son lại khẽ vâng Tôi quay lại thằng cu Nào cu, ra đây chú cõng về Thằng bé ngoan ngoãn chạy ra sau lưng tôi Nó dướn người lên ôm lấy cổ tôi Tôi đứng lên bước theo sau son Thưa các bạn độc giả thân mến Kể ra thì một đoạn truyền đời này của A Tôi được nghe trong cái đêm hôm ấy Đến đây đã có thể kết thúc được rồi Nhưng tôi vẫn muốn viết thêm vài dòng nữa Chẳng là sau đấy Sau cái ngày tôi tình cờ gặp A, chừng một năm tôi lại có dịp tạt qua làng A. Tôi xăm xăm tìm đến chỗ A ở, là nhà tạm được sửa sang từ lò gạch bỏ hoang đó. Nhưng, rồi tôi phải đứng lại tần ngần, và không tin ở mắt mình. Trước tôi chẳng còn dấu tích nào, mà là một lò gạch đang trong thời gian tháo dỡ đã gần xong, và xung quanh bề bộn chất ngất những đống gạch vuông thành sắc cạnh, vừa được lấy ra khỏi lò, viết nào cũng đỏ ao. Hôi hổi, trông ngon như những chiếc bánh gà tô. Bảo quanh đống gạch ấy, làng rào rậm gì đầy những cây tầm xuân. Mùa này tầm xuân mới đầy nụ, nụ tầm xuân bé tí teo. Tôi đang ngờ ngác nhìn quanh xem có ai ở đây không để hỏi thăm. Thì một người đàn bà trẻ khoảng 30 tuổi hiện ra từ giữa những đống gạch đó. Tôi vội lên tiếng. Chào chị, tôi muốn hỏi thăm nhái anh Nga. Trước là bộ đội xuất ngũ về làm trong nhà máy chế tạo xe đạp. Hiện còn ở đây không? Dạ có đấy ạ. Chị vui vẻ tràn đời. Hôm nay anh ấy lên huyện trở xi si măng. Anh có nhắn gì không? Để anh ấy về em sẽ nói lại. Thôi, để khi khác tôi tới thăm. Chị nói hộ là có anh Bình ở Hà Nội. Ghé vào chơi nhé. Vâng ạ. Người đàn ba trẻ cười hiền. Tôi hỏi tiếp, phấp phòng. Chị có phải là chị Son? Vâng ạ. Đứng bên trong hàng rào tầm xuân, Son nhìn tôi. Cái nhìn dịu dàng và cười mỉm Mà lạ, Không hiểu sao từ cái ngày A kể tôi nghe câu chuyện tình của A lần nào nhớ đến tôi cũng lại nhớ lời bài hát về cây tầm xuânà xưa những người đàn bà trẻ thời bà tôi thời mẹ tôi vẫn hát rằng chàoo lên cây bưởi hái hoa bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân n tầm xuân nở ra xanh biếc em có chồng anh tiếc lắm thay ba đồng một mỡ trầu cay Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng như chim vào lồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ chim vào lồng biết thùa nào ra. Thịnh Long, tháng 7 năm 1990. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết một tác phẩm rất rất hay của tác giả Bùi Bình Thi. Bản thân Đình Duy khi mà đọc Trong tác phẩm truyện này, thì cũng như mình đang được sống và chứng kiến một cái mối tình tuyệt đẹp của anh Nga và chị Son. À, chắc hẳn quý vị các thính giả cũng có chung cảm xúc với Đình Duy ngay lúc này. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. À, rất mong mọi người để lại cái comment suy nghĩ của mình khi nghe hết tác phẩm truyện cực hay này ở dưới phần comment. Và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị các đánh giả có một đêm thật ngon rắc.